Hai người nói gần một đêm nói, thẳng đến An Hạ thật sự chịu không nổi, mới mơ màng ngủ hạ. Nhìn ghé vào trên bàn người, Nam Cung Cảnh muốn gọi tỉnh nàng đi trong phòng ngủ. Chính là thấy nàng ngủ như vậy hương, lại không đành lòng quấy dày nàng. Chủ tử, cần phải kêu nàng trở về. nha hoàn Vãn Nguyệt đem buổi tối rửa mặt nghỉ tạm thủy bưng tới, thấy An Hạ còn ghé vào trên bàn, hỏi. Nam Cung Cảnh lại lắc đầu, không được, ngươi trước đi ra ngoài đi. Vãn Nguyệt nhìn mắt An. Hạ, gật gật đầu, lúc này mới lui đi ra ngoài, bên ngoài, sớm có người đang đợi chờ, thấy vãn nguyệt ra tới, vội vàng tiến lên hỏi, thế nào, thế nào, nàng đi rồi sao, vãn nguyệt chỉ lắc đầu, không có, chủ tử nói, làm nô tí trước ra tới, cái gì, nghe kia ý tứ, chẳng lẽ nhan văn ca ca còn muốn đem nữ nhân này lưu tại trong phòng sao, tần tuyết nhìn không được bực lên, không phải nói nhan văn ca ca đều không nhớ rõ an Hà sao, Vì sao còn đem người lưu tại trong phòng Đây là Có ý tứ gì Hừ Không đợi vãn nguyệt nói cái gì nữa Tần tuyết đã khởi dập chân mà đi Trong đêm đen Một đôi mắt nhìn theo tần tuyết rời đi Xuyên thấu qua phòng trong ánh đèn Một chương bạch chính thanh tuấn mặt xuất hiện ở trong bóng đêm Tần tử mới nhìn chính mình muội muội hám như vậy thâm Trong mắt càng thêm thương tiếc khởi cái này muội muội lên Duyên Phật Không phải nghĩ đến liền có Ngày thứ hai An hà ngủ ba xào khởi Xem này bên ngoài ngày đã nửa ngày cao Xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu lên Thứ người mới vừa mở đôi mắt sinh đau Mỗi ngày buổi sáng Thói quen tính sờ sờ bên cạnh nhi tử Chỉ là lần này sờ soạn một cái không Cái gì đều không có An hạ hoảng sợ Xoay mặt nhìn bên cạnh Cư nhiên không ai sốc lên chăn Giống tuyết Lại xem kia giường chung quanh phòng trang trí Giống như không phải an bài nàng nghỉ tạm kia một gian phòng Trong đầu hỗn hỗn độn độ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình bồi Nam Cung Cảnh nói một hồi lời. Nói, uống lên điểm tiểu rượu, Nam Cung Cảnh muốn uống, chính là nàng biết hắn còn có thương tích, chính mình uống lên hai ly, hai người liền vẫn luôn nói chuyện, nói nói giống như ngủ rồi. A, một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, An Hạ một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh, đã không có Nam Cung Cảnh thân ảnh. Chẳng lẽ, tối hôm qua hắn đem chính mình giường nhường cho chính mình ngủ, mà chính hắn đi rồi? Nghĩ đến này, An Hà trong lòng ẩn ẩn có chút bất. An, nhân ra chính là người bệnh, sao lại có thể lưu nàng tại đây ngủ đâu? Còn chưa loát thanh manh mối, bên ngoài cửa phòng mở nổi lên mở cửa thanh âm, chỉ chốc lát, một lớn một nhỏ hai cái nam tử đã chuẩn bị đứng ở An Hà trước mặt, xoái xoái cười, nam cung cảnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng. Mẫu thân xấu hổ xấu hổ, còn không dậy nổi giường, Xoái xoái so cái xấu hổ xấu hổ thù thế, nhìn nhà mình lão cha, hỏi, cha ngươi nói phải không? Nam cung cảnh rất là nệ tình hơi hơi cáp, đầu, trong miệng còn phát ra một tiếng nhẹ nhàng, ân, lại khí an hà dập chân, này chết hài tử, càng thêm chèn ép nàng cái này đương nương, còn có nam cung cảnh, ngươi tên hốn đảng này, ký ức còn không có khôi phục liền bắt đầu theo nhi tử khi dễ ta, nghĩ đến này, an hạ liền khí, tùy tay ước lượng khởi một cái gối đầu, cố tình hướng tới hai phụ tử ném đi, đương nhiên, nàng là cố ý đánh thiên, cũng không có đánh tới hai người, Chỉ là kia vốn nên thiên rớt ném trên mặt đất gối Đầu lại bị một con bàn tay to nhanh chóng tiết được Sau đó còn lộ ra một bộ dáng vẻ đắc ý nhìn An Hà Làm nàng không chỗ che giấu Mau thay quần áo đi Hôm nay muốn đi vùng ngoại ô thôn trang Nam cung cảnh nói xong Đem trong tay gối đầu ném về trên giường Không nghiêng không lệch Đánh vào An Hà trong lòng ngực Cũng không đợi An Hà có ý kiến Hắn liền mang theo soái soái cùng đi ra ngoài Lưu lại kinh ngạc An Hà Ngay sau đó đó là trên giường gối đầu chạy như bay đến trên mặt đất kết cục an hà ra tới thời điểm đoàn người đã chờ xuất phát liền chờ an hà một cái hạo trấn vương gia vợ chồng hai người đã hồi vương phủ nói đêm này đó hảo địa phương để lại cho người trẻ tuổi đi chơi vợ chồng sớm liền đi trở về một lòng người bao gồm tần gia huynh muội cũng tới kia tần tuyết nhìn thấy an hà không khỏi tới không có sắc mặt tốt vốn dĩ nàng hôm nay là không nghĩ tới bởi vì không nghĩ thấy an hà mẫu tử Chính là nghĩ đến nhan văn ca ca. Ở, tần tuyết lại tâm động hơn nữa ca ca cũng bồi ở nhan văn ca ca bên người, sợ hắn có việc, cho nên nàng cần thiết đi theo mới được. Mẫu thân, nhanh lên, soái soái thúc dục, ghé vào giật phong trên vai, hắn cha hiện giờ thân thể không thể trường kỳ dùng sức, cho nên chỉ có thể từ thúc thúc đại lao. Ân, an hà gật gật đầu, tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy đi theo có chút quái dị chính là nhi tử chính là thực chờ mong, nàng làm sao có thể làm hắn thất vọng đâu. Vùng ngoại ô không khí thực hảo, tuy rằng đã dần dần nhập thu, chính là núi rừng không khí như cũ mới mẻ, bên đường hoa tươi biến khai, tựa hồ căn bản là không cảm giác được thu tới cái loại này tiêu điều. Hoa hoa, hoa hoa, chim chóc, chim chóc, ong mật, ong mật, con bướm, con bướm, dọc theo đường đi là xoai xoai ríu rít thanh âm, An Hà cùng Chi ngồi chung một chiếc xe. Nam cung cảnh, bị bắt, bị xoái xoái kéo lên cùng chiếc xe ngựa, cho nên hai người dọc theo đường đi. Có thể nghe thanh âm, chính là xoái xoái díu dít thanh âm. An Hà càng thêm cảm thấy đau đầu, bởi vì xoái xoái vẫn luôn lôi kéo nàng nói chuyện, trong miệng bô bô. Rất nhiều thời điểm là An Hà nghe không hiểu nói, nhu nhu thanh âm căn bản rừng không được tới. Mẫu thân, mẫu thân, xe ngựa lay động An Hà mơ màng sắp ngủ, chính là xoái xoái còn ở không ngừng kêu. Xoái xoái, đừng kêu, làm ngươi xe Nam cung cảnh nói Thấy An Hà đôi mắt đã chậm dai nhắm lại Tuy Rằng xoái xoái nghe nói lời nói thanh âm nhũ nhú rất êm tai Chính là nghe lâu rồi Díu dít cũng sẽ phiền chán An Hà nghe xong xoái xoái thanh âm lâu như vậy Lại còn có vẫn luôn run chuyện của nàng Không khỏi cảm thấy mệt mỏi Muốn đánh tên tiểu tử thúi này Lại bị bên cạnh Nam cung cảnh ngăn đón Thật là có khí vô mà ra Dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi được Xoái xoái thấy thế Giống như thật là có chuyện như vậy Chỉ có thể câm miệng không nói chuyện nữa, hoa ở hắn cha. Trong lòng ngực, rất là đắc ý. Thật lâu, xoái xoái mơ mơ màng màng gian, tay nhẹ nhàng vuốt ôm chính mình người mặt, đột nhiên hỏi, cha, ngươi chừng nào thì cùng chúng ta về nhà. Nam cung cảnh bị như vậy vừa hỏi, chợt sửng sốt, chỉ thấy trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi đã vây ngủ rồi. Nếu không phải lỗ tai nhanh nhạy không hề buồn ngủ, Nam cung cảnh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm ngẩng đầu nhìn đối mặt mà ngồi an hạ, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn nàng. "Ta an." Hạ chính chính vòng eo, đánh gãy hắn nói, nói thản nhiên, "Yên tâm, sẽ cho ngươi thời gian." Nam cung cảnh lại là sửng sốt, nghĩ thầm, "Ta không phải muốn ngươi cấp thời gian." Đại khái hơn nửa canh giờ, đoàn người cuối cùng tới rồi thôn trang cửa, sớm có gã sai vặt ở ngoài cửa chờ, thấy đoàn người tiến đến, vội vàng đi bên trong xe dọn đồ vật. Tuy rằng Này thôn trang cái gì đồ vật đều có cũng hàng năm có người xử lý, nhưng là như thế nào cũng không cần vẫn luôn dùng đồ vật. Hảo, an hạ xoái xoái thứ gì đều không có, nam cung cảnh bên kia mang theo chút quần áo còn có chút dược, mà nhất khen muốn thuộc tần tuyết, mang theo không ít đồ vật, ngay cả chăn gối đầu đều mang theo tới, nói là này thôn trang không thể so nàng sạch sẽ. Giá ngoại phong cảnh thực hảo, gió thu nhẹ nhàng thổi, xoái xoái chân một chấm đất liền giải khai nha tử chạy, hoàn toàn không hề lý bất luận kẻ nào. An Hà sợ hắn chạy quá nhanh quăng ngã, làm đi theo tới bà tử hảo sinh đi. Theo xoái xoái, đừng quăng ngã. Nếu tới vùng ngoại ô, tự nhiên sẽ không vây ở trong phòng. Bọn hà nhân xử lý hảo hết thảy, đoàn người lại hướng tới cửa chiều hữu địa phương một bờ sông đi đến. Bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, một cái sông nhỏ đem đất bằng cùng núi rừng khoảng cách mở ra. Tới gần thôn trang địa phương là một khối đất bằng. Có thể là nhiệt độ không khí còn không lạnh, lại có nước sông tưới, đất bằng thảo lớn lên rất là u lục mà loại này thảo tựa hồ hàng năm co người xử lý dài ngắn đều không sai biệt lắm người ngồi ở mặt trên tựa như ngồi ở thảm thượng tới rồi bờ sông an hà khắp nơi nhìn xung quanh muốn nhìn một chút xoái xoái đi nơi nào rốt cuộc đứa nhỏ này làm ấm ý khẩn tuy rằng có bà tử nhìn nàng vẫn là không yên tâm bờ sông nha hoàn gã sai vặt đem thảm phô khai làm cho các chủ tử nghỉ ngơi lại đem mang đến trà quả bãi ở mặt trên chuông bạc vừa thấy tới rồi ra ngoài cũng giải khai nha từ nơi nơi đi, đem thanh triệt. Trong hồ vẫn luôn có cá bơi qua bơi lại, hưng phấn tưởng hà hà, lại nghĩ đến chính mình một nữ hài tử không nên như vậy lỗ mãng, vội vàng kêu nhà mình ca ca chảo cá đi. Giật phong bị muội muội xảo không được, cầm dao nhỏ, đi đến phụ cận trong rừng, chém hai điều hơi chút thấu chút nhánh cây, lại đem mấy nhánh cây tước nhỏ nhọn, nhọn sau đó đưa cho chuông bạc, "Nhà, cho ngươi, chính mình đi cắm cá." Ta nhìn cùng chính mình thủ đoạn thô trắng nhánh cây chuông bạc lại không biết muốn như thế nào sử dụng giật phong tổng cộng tước hai điều cho chuông bạc một cái chính mình lưu trữ một cái đem ống quần cuốn cao liền hạ hà, hà đi bên này tần tuyết nhìn giật phong hạ hà, hà cũng thúc giục nhà mình ca ca cũng hạ hà, hà đi bắt cá hôm nay bọn họ có thể ca nướng ăn nghe nói ăn cá bổ não đối thân mình vô cùng hữu ích lại nhìn nhìn bên cạnh chính mình khuyên mộ hồi lâu người nàng tưởng nhan văn ca ca ăn thượng nàng nướng cá nhất định sẽ tốt càng mau từ sơ bị mỗi muội phiền nhiều cũng chỉ có thể đi trong rừng chém thượng một cái nhánh cây ước nhỏn nhọn đầu có lợi cho cắm cá Nam cung cảnh bối dựa thân cây ở chập mắt hưởng thụ khó được Dương Quang cùng thanh phong suy nghĩ phiêu rất xa An hạ thấy soái xoái vẫn luôn không có trở về Trần xanh làm nàng kêu qua đi cũng còn không có trở về không cầm có chút lo lắng đứa nhỏ này một không ở nàng bên người nàng liền có chút bất an nghĩ An Hà dứt khoát đứng dậy đi tìm xem Xoái xoái, tuy rằng này chung quanh không có gì nhân ra, nhưng khó tránh khỏi sợ va chạm người. Thôn trang chung quanh bất luận cái gì một chỗ phong cảnh đều là cực hào, mỗi đi một bước, an hà đều tưởng hảo hảo đem trước mắt cảnh sắc ghi tạc trong đầu. Bắc Nguyên Quốc bốn mùa rõ ràng, nơi xa cánh rừng cây cối cao lớn trong mây, không giống đông thần quốc, sơn cây thấp có vẻ cũng không cao, hàng năm xanh um tươi tốt cây cối, nhìn không tới nửa điểm mùa thu cảnh sắc. Mẫu Thân Ô ô ngươi tới, ngươi tới, đi rồi hảo một đoạn đường tử, an hạ lại rõ ràng nghe thấy có hài tử ở kêu nàng, mang theo khóc nức nở. Tả hữu nhìn sang, an hạ lúc này mới thấy một chỗ thấp bé ven rừng, nhi tử một đôi khóc hồng đôi mắt giấu ở nơi đó, tựa hồ không muốn làm người phát hiện. Xoái soái, an hạ vội vàng chạy qua đi, chỉ thấy nhi tử đôi mắt hồng hồng, một cái gương mặt bên kia có một cái nho nhỏ bàn tay ấn, xem ra, đánh người giả hẳn là cũng là cái tiểu hài tử. Hắn quần áo có chút rơi loạn, như là trên mặt đất lăn quá. An hà hoảng sợ, ai đánh ngươi? Thấy Nhi tử khóc thảm như vậy, nghĩ đến tất nhiên đánh không nhẹ. Đứa nhỏ này tuy rằng thích làm nũng lời nói cũng nhiều, nước mắt nhiều cũng kỳ cục. Chính là này lại là xem tình huống mà rơi lệ. Đối với bị người đánh đau tới nói, xoái xoái từ trước đến nay là thiếu rơi lệ người. Hiện giờ khóc như vậy thảm tất nhiên là chịu đại ủy khuất hoặc là đau cực kỳ. Ô ô, xoái xoái ôm mẫu thân. Khóc thở hển mỹ nữ, Soái soái cứu nàng nàng đánh soái xoay cắn tay, ô ô, nhìn nhi tử vương ngón tay, bị người cắn thủ đoạn, hồng hồng hai hàng răng ấn, có hai cái song song dấu răng, còn chảy chút huyết ra tới. Ai u, mẫu thân cho ngươi hô hô, không khóc. An hà đau lòng, nhìn bạch bạch nộn nộn trên cổ tay, nhiều kia hai bài nho nhỏ dấu răng, xem như vậy, hẳn là tiểu hài tử cắn. Lại kết hợp soái xoay đức quang nói, an hà đoán chúng chút sự tình. Nói cho mẫu thân ngủ cắn ngươi a như thế nào làm mi nữ cấp cắn đâu An Hà một bên hơi thở một bên hỏi soái soái tựa hồ thấy được tới rồi an ủi tiếng khóc cũng dần dần ngừng chỉ là còn ở khụt khít sau đó lau lau nước mắt nước mũi một đông lớn trên mặt đọc từng chữ không do nói soáay soái bất hòa nàng nàng so đo xoái xoái xoái xoái là nam tử Hán Hán không cắn nàng nói xong còn một bộ Nam tử Hán biểu tình mẫu thân nhưng nói không thể khi dễ nữ hài tử phải đối cá nàng hào An Hà nhìn hắn kia phó tiểu đại nhân bộ dáng cầm tùy thân khăn, đem trên mặt hắn nước mắt nước mũi sát cái sạch sẽ, thấy bạch béo nửa bên mặt còn có chút sưng đỏ, có chút đau lòng. Xem ra, này đánh xoái xoái nữ hài tử không đơn thuần chỉ là chỉ lớn lên đẹp, vẫn là cái đánh đá nhân vật A. Sư phụ, chính là hắn chính là hắn hôn đồ nhi. Cách đó không xa, có người phá thanh kêu, nho nhỏ ngón tay chỉ phương hướng đúng là An Hà cùng xoái xoái đứng địa phương. Chỉ thấy... Một thân hồng nhạt váy áo tiểu nữ hài, kiều tiếu khuôn mặt chính vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào xoá xoá, kia miệng hồng diễm diễm nhan sắc, giận trừng mắt xoá xoá, chỉ là nàng váy áo không hề sạch sẽ, trên người lây dính hảo chút bùn đất. An Hạ tưởng, này tiểu mỹ nữ như vậy tiểu liền lớn lên như vậy thanh lệ, sau khi lớn lên định là cái đại mỹ nhân nhi. Nàng bên người, đứng một bộ bạch y nam tử, theo tiểu nữ hài chỉ vào phương hướng nhìn lại. Mỹ nhân tỷ tỷ, tuy rằng còn khụt. Khi Chính là thấy kia nữ hài, xoáy xoáy hai con mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên quên mất chính mình vừa rồi đã khóc bộ dáng Sư phụ, chính là hắn, không biết xấu hổ, hôn đồ nhi. An Hà nhìn nam tử, cười nói, ôn triển, không nghĩ tới ngươi có cái như vậy xinh đẹp đồ nhi a Mà thấy An Hà ôn triển, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới khi dễ nhà ta yên nhi người, chính là nhà ngươi xoáy xoáy. Xoáy xoáy khóc cũng là sửng sốt, quăng nhìn mỹ nữ, không thấy này thúc thúc cư nhiên là ôn triển thúc thúc, nghe hắn nói chính mình khi dễ người, xoái xoái vội vàng phản bác, thúc thúc, xoái xoái không có khi dễ mi nữ, là nàng, là nàng đánh xoái xoái, còn căn xoái xoái đâu. Nói xong, xoái xoái một bên chỉ vào trên mặt bàn tay dấu vết, một bên vươn trắng non thủ đoạn, mặt trên hai hàng răng ấn, hắn rõ ràng ở làm tốt sự, lại bị mỹ nữ tỉ tỉ đánh, nơi nào có như vậy đạo lý a Sự tình phải về đến phía trước xoái xoái ở đi bộ thời điểm, hắn rất xa thấy. Có người nằm ở bờ sông trên tảng đá mặt, đến gần xem, một vị mỹ nữ nằm ở trên tảng đá, vô thanh vô tức, giống như hôn mê, Soái Soái đã từng thấy có người bị thủy yếm liền dùng hôn môi phương pháp cứu người, Soái Soái hảo tâm, vì thế tiến lên, hôn hôn mỹ nữ, làm nàng nhanh lên tỉnh lại. Hắn cử đến thân mỹ nữ hòa thân mẫu thân cảm giác là bất đồng, mẫu thân miệng ngọt ngào, mỹ nữ hương hương, mềm mại, Soái Soái thực thích, liền nhiều hôn mấy khẩu. Thực mau, mỹ nữ khiến cho hắn thân tỉnh xoái xoái cao hứng, rốt cuộc đem người cứu sống chính là kiêm mỹ nữ mở to mắt, không nói hai lời, duỗi tay chính là hướng tới hắn khuôn mặt đánh một cái tát, sau đó che lại miệng mình, mắng hắn lưu manh. xoái xoái cảm thấy chính mình thực oan uổng, cùng mỹ nữ giải thích, may mắn có hắn ở, mỹ nữ mới sống lại. nào biết mỹ nữ tiếp tục mắng hắn lưu manh, sau đó vung lên nắm tay liền phải đánh hắn, hắn cảm thấy chính mình hảo nam không cùng nữ đấu, kết quả một cái không. Cẩn thận làm người phát gục trên mặt đất, liều mạng căn xé, vì thế, hoa lệ lệ miệng vết thương liền ở cổ tay chỗ hình thành. Hơn nữa, này mỹ nữ còn hung lợi hại hơn, hắn chỉ phải ngăn cản đối phương tiến công, lại vẫn là bị đánh vài vòng. Vì thế, hắn chỉ có thể chạy, hắn không dám trở về, sợ bị người thấy hắn cái dạng này, tránh ở trong bụi cỏ, càng nghĩ càng thương tâm. Vì cái gì cứu người ngược lại bị người mắng bị người đánh đâu, hắn tưởng không rõ chính mình làm sai chỗ. Nào! Hồi ức kéo trở về, chỉ thấy hồng nhạt nữ hải càng là sinh khí, chỉ vào xoái xoái. Ngươi lưu manh, là ngươi trộn hôn ta, còn dám nói ngươi cứu ta. Rõ ràng là là chính ngươi sắp đã chết, ta ta tài tử công hô hấp cứu ngươi. Cứu cái gì cứu, ta căn bản không chết, ngươi chính là cái đăng đổ tử, sư phụ, ngươi muốn thay ta đánh hắn, hắn khinh bạc đồ nhi. Nói, kia nữ hải tử lại là một trận nước mắt dối tinh dối mù, nhìn tuổi không lớn, thanh âm kia bén nhọn mà rõ rằng, An Hà nghe hai người đối thoại, càng thêm đích xác định chính mình sở phỏng đoán, xem ra là soái soái không biết tình, cho rằng này tiểu cô nương bị thủy yểm, cho nàng làm hô hấp nhân tạo, kết quả nhân ra tiểu cô nương bất quá là đang ngủ, vì thế, trò khôi hài sinh ra. Đối diện đứng Ôn Triển cũng là một trận buồn cười, nhìn soái soái trên mặt hồng dấu vết, lại xem bên cạnh đứng Đỗ Đệ Yên nhi tách ra cảng chân, vẻ mặt chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Sở sở tiểu đồ nhi tiểu đầu, ôn triển ngồi xổm xuống thân mình, cười nói, yên nhi, sư phụ cảm thấy, này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Sư phụ, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Đồ nhi trong sạch đều không có, ngươi làm đồ nhi về sau như thế nào gà chồng? Tiểu nữ hài bất quá 2-3 tuổi bộ dáng, nói ra nói lại là như vậy có thấy xa, nếu không phải xem nàng là cái tiểu nữ hài, an hạ thật sự tưởng con trai của nàng khinh bạc nhân ra cô nương. Vậy ngươi gả gà, gà cho ta, không phải hành lạc, Xoái Xoái trên mặt tuy rằng có sợ hãi Chính là hắn cảm thấy cái này nữ hài hảo hảo xem Cưới trở về làm tức phụ hẳn là không tồi Chỉ là Nghĩ đến nàng sẽ đánh người Xoái xoái lại có chút sợ hãi Bất quá Nghĩ lại chính mình lớn lên sẽ cùng cha giống nhau lợi hại Hắn lại không sợ Ai muốn gả cho ngươi này đăng độ tử Ta mới không cần ngươi đâu Ngươi không xứng Nữ hài tử tâm cao khí ngạo Chính là muốn kia cưới con ngựa trắng nhẹ nhàng công tử tới cưới nàng Này tiểu thí hài mới không cần đâu, xoái xoái vừa nghe lại có chút không vui ai muốn cưới ngươi a? ta chỉ là nói nói, ngươi này bị ta thân quá người, chứ bỏ ta, những người khác chỉ sợ đều không cần ngươi hừ, cố làm ra vẻ ai chẳng biết a? thấy hai tên nhóc tỷ tiểu hài tử, tuổi không lớn nói chuyện so đại nhân còn đại nhân ôn triển thấy hai tiểu nhân nhi cũng xảo mệt mỏi, mới làm an hà cùng tiến đến bọn họ trận doanh hôm nay, hắn cùng vài vị bạn tốt cũng ở phụ cận nấu cơm giá ngoại mang lên chính mình tiểu đồ đệ, không nghĩ tới cư nhiên cũng có thể gặp phải An Hà, thật là xảo chi lại xảo. Hắn biết An Hà không hồi khách điếm, tựa hồ là bởi vì Hạo trấn vương phủ một nhà giải trừ nguy cơ, An Hà cũng không chối từ, thấy Soái Soái tựa hồ rất là thích này tiểu mỹ nữ, tuy rằng hắn vừa rồi ngoài miệng nói không muốn cưới này tiểu cô nương, chính là An Hà như thế nào sẽ xem không rõ Soái Soái tâm tư. Soái Soái bằng hữu không ít, chính là hắn lại đôi cái này tiểu mỹ nữ rất là để bụng. Như vậy thế nào cũng phải cùng người làm tốt nhất bằng hữu không thể chính là nghĩ đến xoái xoái phía trước hành động, chính là xâm phạm nhân gia tiểu cô nương, nếu muốn trở thành bạn tốt, nhưng đến tiếp theo phiên công phu. Cho nên, vì xoái xoái, An Hà chỉ có thể bị xoái xoái kéo cùng tiến đến địa bàn của người ta. Dọc theo đường đi, Ôn Triển đều ở nói cho bên cạnh tiểu mỹ nữ, xoái xoái không phải cố ý, hắn chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu, chính là cho Dù là nàng sư phụ, tiểu mỹ nữ đều không lớn cảm kích, rốt cuộc Nhân ra nho nhỏ nụ hôn đầu tiên thật là bị xoái xoái cướp đi, cho nên như thế nào có thể không tức giận đâu. Xoái xoái cơ hồ là quên mất phía trước giáo huấn, mặt không hề đau, thủ đoạn dấu răng cũng không đổ máu. Xoái xoái tâm tình liền hảo đi lên, buông ra mẫu thân tay, chạy đến tiểu mỹ nữ bên người tới, bước chân gắt gao đi theo. mỹ nữ, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Xoái xoái vừa rồi cũng nghe mẫu thân nói, biết hắn đã làm sai chuyện tình, Hiện tại, chỉ cầu mi nữ có thể tha thứ hắn. Ngươi tránh ra, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu mi nữ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng một cái gương mặt tươi cười một lời giải thích là có thể đem sự tình giải quyết. Thực xin lỗi, mi nữ, ta không phải cố ý, ta lần sau cũng không dám nữa. Vừa nghe đến, lần sau, hai chữ, tiểu mi nữ càng thêm tới khí. Dừng lại bước chân ngôn chính tàn khốc nói, ngươi còn tưởng có lần sau, hừ. Không biết xấu hổ đăng độ tử lưu Manh còn có ta không gọi Mỹ nữ ta kêu yên nhi soái soái tuy rằng bị người mắng chính là đã biết nhân ra tên gọi là gì lại vui vẻ lên nguyên lai like người kêu yên nhi yên nhi rất êm tai tên Nga ta kêu soái soái rất Tuấn tú soái hì hì. tiểu Mỹ nữ yên nhi không hề phản ứng hắn hầm hử đi tới xem đều không xem soái soái liếc mắt một cái soái soái thực bị thương nhưng là nghĩ đến là chính mình phía trước Đắc Tội nhân ra, nhân ra còn ở nổi nóng, không thể hiện tại đi chọc người ta, tựa như mẫu thân, tức giận thời điểm không thể đi chọc nàng, chờ nàng hết giận thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, xoái xoái tâm tình rất tốt, không nghĩ tới hắn ra tới còn có thể nhận thức một vị mỹ nữ, hắc hắc, ngấm lại liền vui vẻ. An Hà ở sau người đi theo, nhìn nhi tử như vậy, không biết xấu hổ, lấy lòng tiểu mỹ nữ yên nhi, tức khắc cảm thấy con lớn không nghe lời mẹ những lời này thiệt tình chuẩn xác. Nơi này còn không có đại cũng đáng nghĩ mỹ nữ, này lại đại điểm, chỉ sợ cũng không thấy được hắn bóng dáng. Mãi cho đến bọn họ về tới chính mình trận doanh, tiểu mỹ nữ yên nhi cũng không lại phản ứng xoái xoái, xoái xoái cũng không lo lắng, yên lặng ở sau người đi theo, nghĩ có một ngày yên nhi sẽ tha thứ hắn thời điểm. An hà đi đến bọn họ trận doanh, cũng không đái bao lâu, liền đứng dậy cáo từ, rốt cuộc, nàng ra tới thời gian cũng không ngắn, sợ nam cung cảnh bọn họ bên kia. Sốt ruột! mang theo soái soái cáo từ, chỉ là soái soái đã đối tiểu mỹ nữ Yên Nhi để bụng, vẫn luôn không muốn đi, La hét Ôn Triển làm hắn thường mang Yên Nhi tới xem hắn, đến lúc đó hắn thỉnh hắn ăn bữa tiệc lớn. an Hà xem thẳng lắc đầu, cái này kêu mỹ thực dụ hoặc a. Ôn Triển cười gật gật đầu, sờ sờ soái soái đầu chó, làm chính mình Đỗ Nhi cùng các nàng nói cá biệt, Yên Nhi không muốn, dầm di liền ngồi trên mặt đất, cũng không thèm nhìn tới soái xoái, Soái soái tỏ vẻ thực. Bị thương Chỉ có thể ba bước quay đầu một lần nhìn Yên Nhi Thấy nàng như cũ duy trì nguyên lai like động tác Thất vọng lúc sau Chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp mẫu thân nện bước Thẳng đến hai người đi rồi rất xa Tiểu mi nữ Yên Nhi lúc này mới ngẩn đầu Nhìn đi xa tiểu nam hài Ôn triển nhìn nhà mình tiểu đồ hành động Cười nói Thêm một cái bằng hữu đối với ngươi cũng không chỗ hỏng Tiểu mi nữ như là bị người nhìn thấy tâm sự Vội vàng quay đầu lại Lầm bẩm một câu Ta Mới không cần hắn làm bằng hữu của ta Hắn là lưu manh, Soái xoái trở về thời điểm, thời gian đã qua đi hơn phân nửa, nhìn đã thổi tới một trận hương hương, soái soái nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, mà nam cung cảnh nhíu chặt hồi lâu mày thấy hai người đã trở lại, mới hơi hơi giãn ra mở ra, nếu không phải thân mình đau khẩn, hắn chỉ sợ cũng muốn đích thân tiến đến tìm bọn họ hai cái, chuông bạc lúc này đã hả hà, hà bắt hai điều ca lớn, thấy an hà trở về, cầm chính mình. Chiến lợi phẩm chạy tiến lên. Đại tẩu, ngươi đã trở lại, ngươi xem ta chảo cá, có phải hay không thật xinh đẹp? Chuông bạc cười, hoàn toàn quên mất chính mình làm nữ tử bổn Phật, đem ống quần loát cao cao, lộ ra hai cẳng chân ra tới. Cô cô, cá cá, xoái xoái thấy gậy gộc thượng cắm cá, hưng phấn kêu lên. Chuông bạc thấy có người thưởng thức nàng chiến lợi phẩm, đem cá lấy thấp một ít, làm xoái xoái xem rõ ràng, trong giọng nói còn có vài phần đắc ý, Xoái xoái xem, đây. Chính là cô cô chảo cá nha. Đợi lát nữa cô cô nướng cái cho ngươi nếm thử. Hảo hảo, xoay xoáy vỗ tiểu trưởng, tức khắc đem không vui sự tình pháo chư sau đầu. An Hà cười nhi tử bộ dáng đi lên trước, nhìn giật phong đang ở đống lửa trước ca nướng. Thấy An Hà trở về, giật phong hồi lấy một cái cười. Ngươi đã trở lại, lại không trở lại, giật phong nói không có nói xong. Nhìn phía sau lưng dựa đại thụ người, cười không nói lời nào. An Hà tự nhiên mà vậy theo hắn đôi mắt xem phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Cảnh chính nhìn chầm chầm chính mình xem đã trở lại Nam Cung Cảnh nhàn nhạt, nhạt nói, là hỏi chuyện, lại như là trả lời ân, An Hà gật gật đầu cười ở bên người ngồi xuống nhìn giật phong ca nướng, như vậy tình cảnh, làm An Hà nghĩ tới trước kia Nam Cung Cảnh mang theo nàng cùng soái soái đi bờ sông nấu cơm ra ngoại tình cảnh khi đó bọn họ còn ở An Giang Nam Cung Cảnh cột lấy nàng đem nàng đưa tới rất xa bờ sông kia sự tình, từng màn Nàng còn ghi tạc trước mắt, hắn khi đó hôn nàng, hiện tại ngấm lại, lại là đã cách đã lâu như vậy. Suy nghĩ cái gì? Thấy An Hà suy nghĩ tung bay, nam cung cảnh ở bên người, mí mắt cũng không có mở, hỏi. An Hà xoay người nhìn hắn, sau đó hỏi, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi cũng mang ta đã tới sông nhỏ biên, ta cá nướng, ngươi rút lông gà, bất quá, kia sẽ là ngươi trói ta đi. Nhắm mắt lại người nghe tiếng, sốc lên mí mắt, vẻ mặt mê mang nhìn An Hà. Tựa hồ không thể Tin được nhìn An Hạ Hắn cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này Nam cung cảnh ngẫm lại Đều cảm thấy An Hạ là ở nói dối Như thế nào, không tin An Hạ nhướng mày Liền biết người nam nhân này không tin Chính là đây là thật sự, không tin Chuyện này ngươi có thể hỏi chuông bạc Cái gì Chuông bạc nghe thấy có người kêu nàng tên Nháy mắt xoay người hỏi Đại ca ngươi nhưng có tròi quá ta An Hạ chút nào không ngại chung quanh có người Lớn tiếng nói chuông bạc bị an hạ, hỏi sửng sốt, nhìn nhà mình đại ca, sau đó đột nhiên gật đầu hai cái, liền quay người chạy lấy người, nàng đến rời xa thị phi nơi, nếu không tao ương chính là nhà mình, nam cung cảnh lại là một trận lăng, căn bản là không minh bạch đây là có chuyện gì, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn như thế nào sẽ đi chói an hạ đâu, vì cái gì mà chói, chói nàng làm cái gì, vì cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có đâu, An hạ đắc ý nhìn hắn, như là đầu thắng gà trống. Lúc này, xem, ngươi còn dám không tin. Nam cung cảnh tỏ vẻ không nói lời nào, không nói lời nào liền sự tình gì đều không có. Mà kia đứng ở đống lửa trước cá nướng tần tuyết, nhìn hai người mắt đi mày lại, rất là sinh khí. Rõ ràng nhan văn ca ca căn bản là không nhớ rõ nàng, lại còn muốn như vậy làm nhan văn ca ca nhớ tới, thật là đê tiện. Nhan văn ca ca, ngươi ăn cá, ta nướng hảo. Tần Tuyết vui vẻ cầm chính mình điều thứ nhất nướng tốt cá, khoe khoang ở an Hạ trước mặt, tiến lên, đem. Nàng hướng xa địa phương đẩy ra, chính mình ngồi ở nam cung cảnh bên người. Nam cung cảnh nhìn cái kia hắc thành than cá, sau này rụt rụt, cảm giác này cá có điểm kinh tâm động phách. Ta, nhan văn ca ca, này ca đã chín, ngươi đừng nhìn bên ngoài hắc hắc, bên trong thịt ăn rất ngon. Tần Tuyết cười, cẩn thận đem hắc tiêu cá mặt xé mở, lộ ra chỉ còn một chút thịt cá, cũng đã huân thất bại. Đây chính là nàng nướng điều thứ nhất cá, tuy rằng bán kém điểm, chính là ăn lên lại. Rất hương, nhan văn ca ca hẳn là sẽ không ghét bỏ nàng này điều thứ nhất cá nướng đi. Này, nam cung cảnh không biết như thế nào cự tuyệt tần tuyết, tuy rằng không nghĩ đã kích nàng lòng tự tin, chính là hắc thành than cá, thật sự có thể ăn sao. An hà ở một bên cười trộm, tần tử mới gặp muội muội cái kia cá đã thiêu không thành cá dạng trách cứ muội muội như vậy cá tuyệt đối không thể cấp nam cung cảnh ăn, bằng không miệng vết thương đến càng khó hảo, kia tần tuyết vừa. Nghe đối miệng vết thương không tốt, vội vàng đem trong tay cá ném đi ra ngoài, hợp với gậy gọc vứt rất xa. An Hà rõ ràng thấy, nam cung cảnh cấp tần tử sơ đầu đi một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó quay mắt là lúc, liền đối với thượng An Hà ở kia một bên cười trộm. An Hà bị hắn xem khuôn mặt hơi hơi đỏ bừng, Sau đó chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng dậy hướng tới bờ sông đi đến. Nước sông thanh triệt thấy đáy, có thể rõ ràng thấy không ít con cá ở đáy nước bơi lội. An hạ, là cái không an phận người, tuy rằng là cái nữ tử, chính là đối nàng tới nói. Hạ hạ bắt cá thật không phải cái gì đại sự, thấy mọi người chơi hoan, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, cầm bọn họ ném ở một bên cắm cá công cụ, xốc váy hạ hạ. Tuy rằng đã tiến vào mùa thu, chính là nước sông cũng không lớn lánh, mặt ngoài kia thượng tầm thủy bị ngày mãnh liệt chiếu phơi hạ, còn ấm áp, chỉ là chân tới rồi đáy nước địa phương, cảm giác được thoải mái thanh tân, an hà cảm giác. Chính mình đã lâu không có xuống nước, lần này thủy, giống như con cá vào nước vui sướng, đặc biệt là xem kia con cá bơi qua bơi lại càng thêm vui sướng, bởi vì này trong sông cá ngày thường tựa hồ bị bảo quản thực hào, cực nhỏ người đi vớt duyên cớ con cá lại đại lại nhiều, làm An Hà vui vô cùng, trong tay cầm nĩa liền vội cấp cắm vào trong nước. Khả năng bởi vì sốt ruột, An Hà cho rằng cá nhiều, lung tung cắm, cắm vài lần đều không thấy cắm chung cá, An Hà có chút nhụt. Chí, chính là nghĩ đến nhân gia tần tuyết cô nương đều có kia bản lĩnh cắm đến cá, nàng An Hà như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ đâu. Trong nước nhiều cá như vậy, cũng không tin lộng không thượng một hai con cá. Ta cắm, ta cắm, ta cắm cắm cắm. Hắc, trải qua một phen nỗ lực lúc sau, rốt cuộc làm nàng bắt được một cái đại cá chích, hai cái cá lớn vây cá vỗ, không cam lòng. Ha ha, xem ngươi còn không tiến ta bấy dập. An Hà cười, vỗ vỗ bong bóng cá, xem nó kia ăn phỉnh phỉnh. Bụng, nói vậy ăn không ít đồ vật đi. An Hà rất là đắc ý, nhưng là một cái còn chưa đủ, lại lộng một cái đi. dọc theo nước sông, lại đi rồi vài bước, An Hà thấy một cái càng thêm dài rộng con cá, thật cẩn thận dọn xong tư thế dưới chân động cũng không dám động sau đó dơ lên gậy gỗ nĩa hưu, nĩa vào nước bằng mau tốc độ hướng tới cái kia dừng lại con cá lau đi phanh, tốc độ cực nhanh tay cũng chầm vào trong nước khiến cho một trận bọt nước bọt nước bị khơi màu, lại rơi rụng ở chung quanh bắn khởi từng đóa bọt nước lại rút khởi gậy gọc bên trong hướng tới một cái muốn so với trước còn muốn giải rộng cá an hà cười mắt mị mị xem ra, nàng chảo cá thủ đoạn vẫn là không mới lạ Tùy tiện một trào liền hai con cá, ở một bên rút chút thủy thảo, đem hai con cá từ mang cá chỗ xuyến quá, hai con cá hệ ở bên nhau, tay ước lượng, chừng bốn cân trọng. Cái này làm cho nàng nhớ tới trước kia, khi đó ngốc tại trong thôn thời điểm, ăn không có mặc. Không có, ngày mùa đông, nàng đi trong sông chảo cá, đến sương thủy, nàng tìm hồi lâu, mới được mấy cái hai ba chỉ đại cá, mà hiện tại, này hai con cá, dễ dàng như vậy đến tới. Tùy tiện một cái cá đều có thể để được với kia mấy cái tiểu ngư, ngấm lại, còn có chút chua sót. Lắc đầu, An Hạ lại đem này đó khó khăn hồi ức quét rời đi. Hiện giờ, nàng sinh hoạt đã hảo đi lên, những cái đó khó khăn đều đã qua đi. An Hạ ngẩn đầu, nhìn kia nướng cá địa phương, bất chi bất giác, nàng. Đã rời xa bọn họ thượng trăm mét khoảng cách, bởi vì bờ sông chỗ có thân cây cùng bụi cỏ che khuất, bọn họ không chú ý thấy thì thấy không lớn đến đem trong tay dùng thảo xuyến thành một chuỗi cá ném lên bờ. An Hạ nhất thời lại không muốn lên bờ, thật vất vả ra tới chơi chơi. Nếu Hạ đều hạ, không bằng đã nhiều một hồi. Đáy sông đều là một ít đá cuội, đạp lên dưới chân thực thoải mái. Ngẫu nhiên cách mấy mét chỗ sẽ có chút đại cái cục đá, nhân hàng năm bị nước mưa nước sông ăn mòn đã biến hình bầu dục. Cẩn thận đỡ hình bầu dục đại thạch đầu. An Hạ thật cẩn thận ở nước sông tiến lên. Cẩn thận vừa thấy An Hà phát hiện. Trong sông trừ bỏ bơi qua bơi lại đại ngư nhi, còn có không ít tiểu ngư tiểu tôm, lại còn có có không ít ốc đồng dính ở trên vách đá, thịt non chặt chẽ hấp thụ ở trên vách đá, làm an hạ thấy, hai mắt tỏa sáng. Nàng thực thích ăn ốc đồng, khi còn nhỏ ở trong thôn, nhưng không ít đi trong sông hồ nước tiểu mương sờ ốc đồng, lớn nhỏ. Không đồng nhất ốc đồng xứng với củ tỏi ớt cay phóng điểm háo du hoặc là sinh trừ như vậy một xào tới ăn, hương vị hương làm người hận không thể đem ốc đồng sát ngoài đều gặp Bắt lấy ốc đồng tay lây dính thượng nước canh, đem 10 cái ngón tay đều mút vào sạch xe A. Hiện tại ngấm lại, đều có điểm kích động. Nghĩ vậy, An Hà nơi nào còn có thể buông tha này đó ốc đồng đâu? Vội vàng xuống tay nhặt. Chỉ là, An Hà nhìn thấy đồ ăn vui vẻ, bên cạnh cũng có cái gì thấy chính mình. Đồ ăn, nhìn không được trương đại miệng máu. Chậm rãi lưu động nước sông, dần dần có cái gì bơi lại đây? An Hà vui vẻ cúi đầu nhặt ốc đồng, nơi nào cố mặt khác. Đưa một cái hoạt lưu lưu màu đen bẹp đầu xà bơi lại đây, mở miệng hướng tới An Hà chân cắn đi xuống thời điểm, An Hà chỉ cảm thấy tới gần đầu gối chỗ địa phương, có một cái hắc rắn cắn ở chính mình. T, nhìn không được đau hô An Hà dọa thất thần, trong đầu đột nhiên nghĩ chính mình có thể hay không bị rắn cắn. Chết, dây tiếp theo nàng liền dùng nhanh nhất tốc độ bắt lấy kia cắn người đầu rắn, sau đó sử dụng lớn nhất lực đạo, đem trong tay xả nhanh chóng hướng tới bên kia bờ sông thượng ném đi. Kia xà bị ném ở khoảng cách bờ sông rất xa cây nhỏ tùng đi, có thể thấy được An Hà dùng bao lớn lực đạo, sốc lên tới gần đầu gối chỗ địa phương, mặt trên ấn hai cái nho nhỏ dấu răng, hồng biến thành màu đen huyết từ kia hai cái ấn khẩu chảy ra, An Hà nhíu chặt mày, đem kia miệng vết thương. Tế tế, sau đó nhìn một cái khác trong tay cầm ốc đồng, cắn chặt cánh môi, chỉ có thể trước lên bờ, vạn nhất kia xà mang thù lại du trở về. Nàng khả năng không có cái kia dũng khí cùng can đảm lại đem xả bắt lấy, ném rất xa, mới vừa lên bờ, An Hạ liền cảm giác kia cẳng chân có chút phát trướng bùn rùn, đi đường đều có thể cảm giác được miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, cầm lấy trên mặt đất ném lại cá, An Hạ chịu đựng đau, hướng tới trong đám người đi đến, cách đó không xa, Nam. Cung cảnh đứng ở kia, nhìn nàng đến gần, mày như cũ nhíu lại, không biết vì cái gì, An Hạ phát hiện Nam cung cảnh gần nhất thực thích nhíu mày đầu. Tận lực đem thân mình cảm giác đau đớn áp xuống đi. An hạ lộ ra một cái tươi cười, cử cao trong tay cá, đắc ý, xem, ngươi có lộc ăn. Tay nghề của nàng chính là đỉnh tốt, phía trước cùng nhau đi ra ngoài chảo cá, cũng là an hạ nướng cá. Tuy rằng nước chấm không thể so hiện tại mang đầy đủ hết, nhưng là nàng cũng có thể nướng đỉnh. Cấp ăn ngon, nam cung cảnh nhìn nàng cái chán thấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, không biết là mệt vẫn là nhiệt. Ngươi như thế nào chính mình xuống nước chảo cá? nghĩ đến nàng một nữ nhân, cư nhiên chính mình hạ hà, tần tuyết là như thế này, chuông bạc là như thế này, nàng cũng là như thế này, này giống cái dạng gì, như thế nào, không được sao, an hà đem hắn trách cứ ngữ khí trở thành quan tâm đố kỵ ngữ khí, khóe miệng kiều, mặt mày phi dương, nam cung cảnh không có nói, tiếp, nhìn nàng đến gần, lại xem kia hai điều ca lớn, trong trí nhớ, có chút cảnh tượng ở trong óc tung bay, thực loạn, thực tạp, hắn nhớ không được đầy đủ, Nhất có thể thấy, là kia cá, cùng hai chỉ gà rừng. Nam Cung Cảnh không xác định trong đầu này đó cảnh tượng chính là An Hà nói lần đó hắn cột lấy nàng đi ra ngoài thời điểm phát sinh sự tình. Nhưng là, hắn thực khẳng định chính là, những việc này cùng An Hà có quan hệ. Thấy hắn sắc mặt có chút không đúng, An Hà còn tưởng rằng là Nam Cung Cảnh ở lo lắng nàng vừa rồi hạ hà, hà một chuyện. Đến gần lúc sau, cười nói, đi thôi, ta cho các ngươi nướng ăn ngon cá. Nam Cung Cảnh nhìn không được nhắm mắt lại, lại mở gật đầu nói thanh, hảo tần tuyết nhìn An Hà trở về còn có kia trong tay cá, càng thêm không vui, mà chuông bạc nhưng thật ra vui vẻ, cười nói, đại tẩu không nghĩ tới ngươi cũng bắt cá trở về a mau chút cá nướng đi ta đều đói bụng, chuông bạc chính là biết An Hà bản lĩnh, cười chờ ăn, nàng chảo cá còn có thể chảo, cá nướng liền không thành thạo, hơn nữa, cá yêu cầu rửa sạch sạch sẽ đâu, nàng đều làm không tới, An Hà gật gật đầu nói thanh, hảo Ngay sau đó, thân mình một cái ổn, liền chiều trên mặt đất tài đi xuống. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, trên cơ bản đều là kinh ngạc biểu tình, chỉ có tần tuyết ở châm biếm, nghĩ thầm, An Hà đây là lại ra thủ đoạn gì câu dẫn nàng nhan văn ca ca đâu. Nam cung cảnh ở nàng bên cạnh, ly gần. Nhất, ở An Hà sắp nga xuống chỗ, duỗi tay đem người ôm chặt trụ, không cho nàng tài đi xuống. Mà An Hà, sớm đã hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự. Mẫu thân, xoái xoái kinh hô nhìn may mắn bị cha ôm lấy mẫu thân, một đôi mắt to nhiễm mãn nhãn lo lắng. Một màn này tới quá nhanh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nam cung cảnh vòng tay An Hạ eo, khẩn trương nhìn An Hạ trên mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nàng làm sao vậy. Kia! Hai điều mới vừa bắt được tới cá, lạch cạch rơi xuống đất, Nam cung cảnh không màng thân mình hư, đem An Hạ ôm lên, nhìn tần tử sơ, cho nàng nhìn xem. Bạn tốt phân phó, sao có thể không nghe? Tần tử sơ hơi gật đầu, vội vàng tiến lên, xem xét An Hà mạch đập. Nàng trúng độc. Trúng độc. Mọi người khẩu khí đều nhất trí, không do An Hà ra sao sự trúng độc. Nam cung cảnh thâm túc khẩn mày, nói thanh, đi về trước đi. Sau đó liền ôm An Hà vội vàng rời đi. Tần tử sơ gắt gao. Đuổi kịp còn lại người, mới vừa vội vàng thu thập, kết thúc trận này vội vàng nấu cơm giá ngoại. Làm sao vậy? Rất xa, nam cung cảnh nghe thấy có người đang nói chuyện, dừng bước, hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y quý công tử bên cạnh còn nắm cái tiểu nữ hoa, xem hắn như vậy, hỏi là hình như là hắn. Ôn triển rất xa, liền thấy đại danh đỉnh đỉnh cảnh tiểu vương ra ôm an hạ, thần sắc vội vàng, vốn di hắn cũng là bên kia kết thúc, vừa vặn nắm tiểu đồ. Để trở về, thấy an hạ nói qua ở phụ cận thôn trang chủ hai ngày, liền lại đây nhìn xem, không nghĩ tới gặp lại. An Hà đã nằm ở cảnh tiểu vương ra trong lòng ngực, nhìn dáng vẻ, bất tỉnh nhân sự A. An Hà nàng làm sao vậy? Ôn triển hỏi, trên mặt viết quan tâm hai chữ. Nam cung cảnh nhìn từ trên xuống dưới hắn, không biết đối phương là ai. Ta là An Hà bằng hữu, ôn triển. Ôn triển tươi cười như tắm mình trong gió xuân, xem Nam cung cảnh nhìn không được chạm xa hai bước. Này! Nam nhân, nhìn dáng vẻ cùng An Hà rất quen thuộc A. Mỹ Nhân Tiểu Yên Nhi, xoái xoái trước tiên phát hiện chính mình tâm tâm niệm niệm Yên Nhi Tiểu Mỹ Nhân, vội vàng chạy chậm qua đi. Kia Tiểu Mỹ Nhân Yên Nhi nhìn thoáng qua xoái xoáy hoàn toàn không phản ứng hắn, cái mũi hử lạnh một tiếng, khẩn nắm sư phụ bàn tay to. Mà ngay sau đó, kinh ngạc người là Tần Tử Sơ, nhìn thấy kia thân bạch y phiêu phiêu người, buột miệng thốt ra, hô thanh, sư huynh. Ôn triển thấy Tần Tử Sơ, chợt cười sư đệ, không nghĩ tới tại đây cũng có thể gặp được ngươi a thật là xảo, tần tử sơ cũng là khó được thấy một mặt sư huynh sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, sư huynh thích vân du tứ hải, ngày thường thấy hắn một mặt đều là khó càng thêm khó bọn họ cũng là phía trước ở ly âm sơn bái sư phụ học y thời điểm thấy hơi chút nhiều điểm, nhưng là khi đó sư huynh sớm đã xuất sư, ở trong núi thời gian cũng cực nhỏ, hiện giờ sư phụ tiên đi, sư huynh càng là thiếu trở về Cho nên thấy một mặt, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Hiện giờ, ở chỗ này gặp được, thật là khó được. Tần tử sơ nói như vậy vừa ra, đại gia cũng liền rất mau biết. Này một thân bạch y tựa như trích tiên nam tử, Chính là cứu nam cung cảnh một cái tánh mạng thần y. Tần tử sơ sư huynh, ôn triển. Nam cung cảnh thần sắc khe biến, không nghĩ tới an hà nhận thức nam tử chính là cứu hắn thần y. Ngay sau đó liền nói, nàng trúng độc. Ôn triển nghe tiếng, chạy nhanh tiến. Lên, dò ra bốn chỉ. Hướng tới an hạ thủ đoạn động mạch chỗ tìm kiếm. Chỉ chốc lát, ôn triển liền thu hồi tay. Tất cả mọi người ở nôn nóng chờ hắn nói. Có thần y ở, liền càng mau có thể biết được an hạ chung cái gì độc. Nàng chung xà độc. Rút về tay, ôn triển ở chậm gì gì nói. Nàng đây là ở nơi nào bị răng cắn. Sở hữu cũng không biết, sôi nổi lắc đầu. Nam cung cảnh hỏi, nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Ôn triển nói, làm mọi người thở vào nhẹ nhõm không nghiêm. Trọng liền hảo, ngay sau đó, ôn triển lại nói, độc tính đã lan tràn tứ chi, nàng chân cẳng móng tay đã đen, miệng vết thương chỉ sợ đã xưng lợi hại, chạy nhanh đưa vào đi thôi, cho nàng ngao uống thuốc uống xong là có thể ức chế độc tính, sau đó kiên trì mỗi ngày lại dùng hai cái canh giờ hương huân, huân thượng mười ngày qua, lại xưng với rượt uống xong, là có thể khỏi hẳn. Này sẽ mọi người nghe đều có chút choáng váng, như vậy nghiêm trọng còn nói không nghiêm trọng. Nam, cung cảnh nhíu mày. Lấy một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói, kia phiền toái ôn thần y nói cho một chút phương thuốc, chúng ta hảo đi bắt dược. Ôn triển gật gật đầu, thật không có lại khoe khoang cái nút, đem dược liệu tên nhất nhất niệm ra tới, nam cung cảnh chạy nhanh làm gã sai vặt đi gần nhất địa phương bốc thuốc. Quả nhiên, đương đem an hà phóng lên giường đi lên thời điểm, an hà chân cẳng móng tay ngón tay đều đã đen nhánh, có chút làm cho người ta sợ hãi mà vốn dĩ. Không biết miệng vết thương, bởi vì xưng đại, thực mau là có thể tìm được. Vừa vặn chân phải tới gần đầu gối chỗ địa phương Nhìn kia xưng vù lên chân cẳng Nam cung cảnh vội vàng làm người đi Chuẩn bị sắc thuốc Chuẩn bị rửa sạch miệng vết thương đồ vật Một phen xuống dưới Nam cung cảnh mới phát hiện chính mình như vậy khẩn trương nữ tử này Xoái xoái ở một bên vội vàng Nhìn nhà mình mẫu thân Nhỏ giọng hỏi Cha, mẫu thân không có việc gì đi Trong phòng chỉ có bọn họ ba Người, nam cung cảnh lắc đầu Không có việc gì Người mẫu thân thực mau liền tốt Xoái xoái gật gật đầu Chính là lại một tấc cũng không rời Dược thực mau liền ngao hảo Chuông bạc nhìn đại ca thân mình bị thương còn không có hảo Tự mình xin ra trận tiến lên uy dược Lại làm đại ca cự tuyệt Ta đến đây đi Ta không có việc gì Chuông bạc còn muốn nói cái gì Cuối cùng vẫn là đem trong tay chén đưa qua Uống thuốc lúc sau An hà sắc mặt mới không như vậy khó coi Tiếp Theo ôn triển lại làm người chuẩn bị một ít đắp miệng vết thương thảo dược Tới rồi nửa đêm An Hà mới có thể tỉnh lại, lúc này, mọi người đều đã ngủ hạ, nhìn chung quanh đen nhánh một mảnh, chỉ có một hai ngọn ánh nến ở nhấp nháy, yết hầu khô giáo muốn mệnh. Thủy, yết hầu như là bị hạt cát tắc ở giống nhau, nói chuyện cũng cố hết sức, mơ mơ màng màng gian, có một bàn tay truyền đạt một chén nước, An Hà không chút do dự liền tiếp nhận uống quang, một ly thấy đáy, ngay sau. Đó, lại là ấm nước đưa tới, mãn thượng cái ly, liên tiếp uống lên vài ly. An Hà mới cảm giác chính mình tìm về chút sức lực, cả người cũng không như vậy khó chịu. Ngẩng đầu, chạm đến cặp kia trong đêm đen như báo đôi mắt, An Hà hơi hơi sững sốt. Nam Cung Cảnh. "Ân, là ta." Ánh mắt sâu thẳm nhìn An rất ngàn thu, Nam Cung Cảnh trả lời thực bình tĩnh. Hắn sợ hãi nàng nửa đêm có chuyện gì, liền giữ lại, kỳ thật kia cũng chỉ là chính hắn khẩn trương, bên ngoài có nha hoàn gã. Sai vật hầu hạ, nếu có chuyện gì, đều có bọn họ. Chính là hắn không yên tâm, nghĩ lại đây nhìn một cái, nàng không có việc gì mới an tâm. Ngươi như thế nào tại đây? Xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhìn bên ngoài đen nhánh cảnh đêm, nói vậy thời gian cũng không còn sớm, hắn thân mình còn hư, như thế nào có thể không nghỉ ngơi đâu? Đẩy đẩy hắn, An Hà vội vàng nói, ngươi thân mình còn có thương tích, trở về nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Đẩy vài cái, nam cung cảnh lại không? Có phải đi ý tứ, nhìn An hạ ngươi không mệt sao? Thân mình còn hư, đẩy hai hạ, an hạ liền cảm giác chính mình trên người không có gì sức lực, ngẩn đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi nghỉ ngơi đi. Nam cung cảnh thế nàng dịch hảo góc chăn, cũng không chính diện trả lời an hạ vấn đề. Sửa sang lại hảo hết thảy. nam cung cảnh mới vừa rồi ra cửa, nhìn rời đi người, an hạ trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Tuy rằng nàng không có thể làm nam cung cảnh khôi phục khởi ký ức, nhưng là hắn đối nàng, vẫn là như trước kia giống nhau hảo. Tuy rằng lời ngon tiếng ngọt thiếu chút, Chính là, Lại làm an hạ thấy trước kia nam cung cảnh, Thẳng đến trở lại chính mình nghỉ tạm phòng, Nam cung cảnh như cũ không có ngủ ý, Một bàn tay thăm ở ngược chỗ, Lại là thùng thùng nhảy, Nam cung cảnh sửa sang lại phiền loạn suy nghĩ, Trong đầu, Không ngừng có rách nát phim nhựa sẹt qua, Hắn giống như thấy chút cái gì, Chính là chân chính ngấm lại, Lại cái gì đều chưa từng nhìn, Đến, Những cái đó phim nhựa quá mức rách nát, Hắn vô pháp lắp ráp lên Càng thêm phiền muộn, đầu óc càng thêm đau đớn. Hắn hít sâu một ngụm, lại phát hiện vô pháp giảm bớt đau đớn. Hôm sau, An Hà bị rắn cắn thương đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xa là phòng, biết còn ở vùng ngoại ô thôn trang, mà nặng, bị một cái rắn độc cắn bị thương. Hiện tại, một cái đùi xưng dòa người, quần lót ống quần vào không được, cho nên dùng kéo đem này trên tay ống quần từ đùi chỗ bắt đầu cắt. Khai, như vậy liền sẽ không chống xưng to địa phương. An Hà hiện giờ chân còn đau, vô pháp xuống đất. Cho nên chỉ có thể phiền toái thôn trang bọn nha hoàn cho nàng đưa rửa mặt thủy, hầu hạ nàng mới vừa rửa mặt hào xoái xoái liền tới, theo sát còn có Ôn Triển, còn có bên cạnh hắn tiểu mỹ nữ Yên Nhi. Ôn Triển tựa hồ có chút kinh ngạc thấy Ôn Triển, an hạ thanh âm có chút cao. Ôn Triển chỉ là gật gật đầu, buông ra tiểu đồ để tay, tiến lên xem xét thương tình, mà xoái xoáy. Thấy Yên Nhi bị nàng sư phụ ném xuống, lập tức tiến lên đi theo nàng nói chuyện, trong tay cầm một viên đường. Yên Nhi, đây là cho ngươi ăn. Tiểu Yên Nhi có cốt khí, nhìn thoáng qua kia đường, biểu tình tuy rằng có chút vui mừng, chính là rồi lại đè ép đi xuống, vẻ mặt ghét bỏ nói, ai muốn ngươi đường, như vậy tiểu nhân một viên. Xoái xoái vừa nghe, liền biết Yên Nhi ngại đường lại thiếu lại tiểu, hưng phấn, nhìn mắt cách đó không xa mẫu thân, sau đó lại để sát vào Yên. Nhi lỗ tai nhỏ giọng nói, ta còn có thật nhiều đường đâu, mẫu thân không cho ta ăn đường, ta đều là trộm giấu đi Ngươi muốn ăn, ta đi cho ngươi lấy, tới, ta mang ngươi đi Kia yên nhi vừa nghe, hai cái quả nho ngăm đen mắt to rất là vui sướng Chính là dây tiếp theo, lại hướng tới bên trong người hô, an thẩm thẩm Xoái xoái ẩn dấu thật nhiều đường, ngươi mau đánh hắn Xoái xoái vừa nghe, mặt đen, nhìn yên nhi trên mặt tất cả đều là oán niệm Hảo tâm cho ngươi đường ăn Ngươi cứ nhiên như vậy hám hại ta, bên kia an hạ vừa nghe thật không có giống thường lui tơi như vậy trách cứ xoái xoái, chỉ là nói, làm hắn không thể ăn như vậy nhiều đường, sẽ sâu răng, cấp điểm yên nhi tiểu cô nương ăn, không thể độc ăn, xoái xoái nghe mẫu thân như vậy hiền huệ nói, vội vàng đáp lời, nhìn yên nhi trên mặt tất cả đều là đắc ý, hừ, ta mẫu thân là cái hảo mẫu thân, mới sẽ không đánh ta đâu, vốn dĩ đều là tính toán cho nàng ăn, không nghĩ tới nàng cư nhiên, như vậy hám hại ta, xoái xoái ngấm lại, này yên nhi thật là cái người xấu, Bất hòa nàng chơi, chính là mới ra môn, chỉ chốc lát, xoái xoái lại quên mất này cha sự, chạy tới lấy chính mình ăn ngon, cấp yên nhi chia sẻ. Tiểu cô nương tuy rằng đôi xoái xoái lần đầu tiên gặp mặt như vậy đối đãi chính mình có chút không vui, chính là nhìn mỹ thực phân thượng, lại tạm thời tha thứ, một bên ăn còn một bên nói, không thể ăn quá nhiều, bằng không đến sâu răng, mà bên trong ôn triển. Nhìn an hà sưng to đùi bị váy áo che khuất, vẫn như cũ có thể hiện ra dài rộng. Cảm thấy có chút buồn cười Thực buồn cười sao An hạ tức giận hỏi Đôi mắt xẻo ôn triển rất nhiều lần Nàng nhưng không nghĩ xưng như vậy khó chịu Đều do cái kia rắn độc Hiện tại ngẫm lại Nàng đều cảm thấy chính mình là cái người tài ba cư nhiên tay không bắt được kia đầu rắn Vung, ném xa xa đi Nhìn ngươi kia chân Làm ta nhớ tới trước kia chỉ một vị người bệnh Nàng nhân mập mạp mà đi Đi không tiện Ngươi giờ phút này Tựa như nàng như vậy An Hạ thấy hắn cười như vậy vui vẻ, chính mình lại cao hứng không đứng dậy. Cười không sai biệt lắm, ôn triển mới chính xác nói, ngươi này độc nhưng xử lý không tốt à, nếu ngươi không phải vừa vặn gặp gỡ ta, này chân đã có thể muốn cưa rớt, ngươi tin hay không? An Hạ không có gật đầu cũng không có lắc đầu, nhìn hắn. Bất quá, ngươi vận khí tốt, làm ta gặp, An Hạ nhìn hắn, hồi lâu mới một bộ nghĩ mà sợ ánh mắt. Nói, ta chúng độc thực nghiêm trọng sao? Ôn triển gật gật đầu không có nửa điểm nói dỡn ý tứ ôn triển đi thời điểm xoái xoái có chút không tha kỳ thật là không tha yên nhi tiểu mỹ nữ nhưng là vẫn là một bộ luyến tiếc ôn triển thúc thúc bộ dáng an hà chân sưng lợi hại ở nha hoàn đỡ hạ ở cửa nhìn theo hai người rời đi vừa định xoay người lại thấy tần tuyết đứng ở cách đó không xa nhìn an hà an hà bình thản ánh mắt xem qua đi không nói gì thêm làm nha hoàn đỡ nhập phòng quả nhiên mới vừa ngồi xuống một bóng người đã lóe tiến vào, không cần quay đầu lại xem người nọ, An Hạ cũng biết bóng người kia là ai. An Hạ xua xua tay, làm hầu hạ chính mình nha hoàn trước đi xuống. Toàn bộ nhà ở giờ phút này chỉ còn lại có An Hạ cùng Tần Tuyết. Nhìn Tần Tuyết như thế u oán ánh mắt nhìn chính mình, An Hạ lại lôi kéo một mạt cười, hỏi Tần Tuyết cô nương tìm ta chuyện gì? Tần Tuyết bị nàng vừa hỏi, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không, nên lời nhìn nàng sưng vù đùi. Trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, thương thế của ngươi thế nào? Thấy nàng té xỉu bị trần bệnh vì chúng độc thời điểm, tần tuyết trong lòng nhanh nhất cảm giác chính là vui vẻ. Nữ nhân này rốt cuộc có báo ứng, ai làm nàng cả ngày muốn quấn lấy nhan văn ca ca? Chính là, nghe xong ca ca nói, kia rắn độc cắn độc lợi hại, ca ca có thể cứu nàng, cũng chỉ có thể làm cái kia chân cưa mới có thể ôm lấy tánh mạng, nếu như bằng không chỉ có thể chờ chết, mà may mắn gặp gỡ ca ca sư huynh, bằng không... An Hà phỏng chừng thật sự thiếu một chân. Tần Tuyết tuy rằng chán ghét An Hà, bởi vì nàng đoạt đi rồi nàng nhan văn ca ca, chính là thấy An Hà như vậy, rồi lại có chút không đành lòng. Nếu là cưa rớt một chân, kia nàng về sau sinh hoạt nhưng làm sao bây giờ a? Nếu không nói chuyện nam cung cảnh sự tình, Tần Tuyết mội tử cũng coi như là cái thiện lương tiểu nữ hài, đáng tiếc, thích người, có điểm thích để tâm vào. Chuyện vụn vặt, đặc biệt là nàng bởi vì bị ca ca tần tử sơ sủng hư, có chút lấy tự mình vì trung tâm, cho nên, đương An Hà đột nhiên xuất hiện, đoạt đi rồi nàng thích nam từ thời điểm, tần tuyết như thế nào có thể không nóng nảy đâu, nàng cho rằng người nam nhân này nhất định sẽ là của nàng, lại không nghĩ, đột nhiên tới cái nữ nhân, còn mang theo đứa con trai, nói là nhan văn ca ca thích người cùng con hắn, nàng nắm chắc thắng lợi đồ vật, như thế nào có thể bị người cướp đi, đâu, ngấm lại đều tức giận, An Hà nhìn nàng, cười, Đa tả ngươi quan tâm, đúng giờ uống thuốc, sẽ tốt mau. Ta cũng không phải là quan tâm ngươi, ta chỉ là đến xem ngươi đã chết không, đã chết càng tốt. Tần tuyết trái lương tâm nói, ánh mắt nhìn An Hạ thời điểm đều có chút mất tự nhiên. Ta biết, An Hạ tiếp tục cười, tự nhiên biết nàng đây là lại ông tôi ở bụi này, cũng không so đo. Tần tuyết so chuông bạc còn nhỏ, có lẽ, nàng chỉ là cái gọi là chiếm hữu dục ở quấy phá. Chờ nàng thật sự đã thích một người, tự nhiên sẽ biết điểm này. Hiện giờ, nàng bất quá giống cái tiểu nữ hài như vậy, bị người đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về chính mình búp bê Tây Dương. Xem An Hà như vậy, Tần Tuyết biết, An Hà khẳng định không minh bạch nàng ý tứ, không cầm có chút bực. Ta cùng ngươi nói, nhan văn ca ca là của ta, ngươi không được đoạt hắn. Quả nhiên, An Hà biết, cuối cùng vòng đến đề tài vẫn là nam cung cảnh, Tần Tuyết trong khoảng thời gian ngăn phóng. Không khai, càng không nghĩ người khác được đến. Như vậy tiểu nữ hài tâm tư nàng hiểu vài phần. Hảo Hảo khuyên nhủ hẳn là liền có thể. Nghĩ đến này, An Hạ vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nghiêm mặt nói, Tần Tuyết, ngươi thích nam cung cảnh sao? Đương nhiên thích, ta thích hắn thật lâu. Không chút do dự trả lời, Tần Tuyết tựa hồ đối chính mình chuyên nhất cảm tình tỏ vẻ phi thường tự hào. Ngươi biết thích là cái gì cảm giác sao? An Hạ lại hỏi, đương nhiên biết. Tần Tuyết, vẻ mặt khinh bị An Hạ, sao có thể không biết đâu? Thích chính là ngươi thấy hắn vui vẻ, ngươi cũng liền sẽ vui vẻ; thấy hắn thương tâm, ngươi cũng sẽ đi theo thương tâm. An Hà gật gật đầu, tỏ vẻ đối Tần Tuyết lần này đáp thực vừa lòng. Kia, Tần Tuyết, trừ bỏ Nam Cung Cảnh, ngươi còn thích cái gì? Ta thích kakata ta, ta thích nhà ta cái kia tiểu bạch tiểu ở cầu. Ta còn thích ngồi ở bàn u dây chơi. Ta cũng thích đi theo Kaka nơi nơi đi. Tần Tuyết tựa hồ nhớ tới rất nhiều tốt đẹp hồi ức, một lăn long lóc toàn bộ nói ra. Ta đây hỏi ngươi, ca ca ngươi vui vẻ ngươi có thể hay không vui vẻ, nhà ngươi tiểu cậu sinh bệnh ngươi có thể hay không thương tâm, nếu là bàn u dây không bao giờ có thể chơi, ngươi có thể hay không không muốn. Ta, Tần Tuyết vừa định trả lời, chính là lại đột nhiên dừng lại, tựa hồ biết An Hà hỏi cái gì, lại chạy nhanh giải thích nói, kia cùng ta thích nhan văn ca ca không giống nhau, hắn không phải ta ca ca, cũng không. Phải ta từ nhỏ nuôi lớn tiểu bạch, chính là ta còn tưởng cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. An Hạ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta chính là thích nhan văn ca ca. Tần Tuyết, ngươi không cảm thấy ngươi này giải thích kỳ thật là ở che giấu sao? An Hạ khóe môi hơi kiểu, cười hỏi, ngươi nhan văn ca ca ở ngươi trong lòng, tựa như ngươi thích một con tiểu miêu tiểu cầu, nó vui vẻ, ngươi cũng sẽ đi theo vui vẻ. Mới không phải, nhan văn ca ca không phải tiểu miêu tiểu cầu, hắn là ta cái thứ nhất thích nam tử. Tần Tuyết, ngươi luôn miệng nói, nam cung cảnh là ngươi thích nam tử chính là, Tần Tuyết, ngươi yêu hắn sao? Ta, Tần Tuyết lại lần nữa bị hỏi sửng sốt. Ái, yêu hắn sao? Nàng ái nhan văn ca ca sao? Ngươi biết ái là cái gì cảm giác sao? Tần Tuyết đáp không được, nàng tưởng trực tiếp lắc đầu, chính là, bản năng, nàng ngăn trở này một động tác, nàng cảm thấy đây là an hạ thiết một cái bẫy, cho nên nàng không thể theo nàng lời nói nhảy. Vào đi, an hạ tựa hồ được đến chính mình muốn nhất đáp án, tiếp tục nói, Tần Tuyết, Ngươi biểu tình ngươi trả lời, đều đã cho ta, cũng cho ngươi đáp án, mới không có. Tần Tuyết lập tức đứng dậy, sắc mặt có chút không được tốt xem, lại vẫn là phản bác. Tần Tuyết, ngươi trột dạ, an hà vô pháp đứng lên, chỉ có thể ngẩn đầu nhìn trước mắt người Tần Tuyết, ngươi đối nam cung cảnh cảm tình, bất quá là muội muội đối ca ca cảm tình, ngươi thích nam cung cảnh, thực bình. Thường, tựa như ngươi thích tiểu bạch giống nhau. Ta, ta hỏi ngươi, nếu là có một ngày... Tiểu Bạch bị người ôm đi, ngươi có thể hay không thương tâm khổ sở, có thể hay không tưởng đem Tiểu Bạch ôm trở về, không cho người. Tần Tuyết Dương miệng, dục nói chuyện, An Hạ lại nói, nếu là có một ngày, ca ca của ngươi có yêu thích người, không giống hiện tại như vậy yêu thương ngươi, ngươi có thể hay không đố kỹ cước đi ca ca ngươi người, có thể hay không làm người kia lăn xa. Một chút. Nếu là có một ngày, ngươi bàn tu dây làm người bà chiếm, vĩnh viễn không hề thuộc về ngươi, ngươi hay không sẽ oán hận cái kia bà chiếm ngươi bàn tu dây người. Ta, Tần Tuyết bị hỏi chỉ có thể trả lời một chữ, lại không dám nói thêm nữa cái gì. An Hà nói rất đúng, tiểu bạch nếu là làm người ôm đi, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cái kia ôm đi tiểu bạch người. Nếu là ca ca bởi vì người khác không yêu thương nàng, kia nàng nhất định sẽ làm người kia chạy nhanh rời. Sa ca ca, mà đồng dạng bàn du dây không hề thuộc về nàng, nàng khẳng định sẽ sinh khí, sẽ tìm cái kia cước đi nàng bàn u dây người tính sổ. An Hà nói đều đối, tựa như, nàng vẫn luôn thích nhan văn ca ca đột nhiên bị người đoạt đi rồi, nàng cũng giống nhau sẽ như vậy sinh khí. Tần Tuyết, ta nói hết thảy đều đối, không phải sao. Tần Tuyết tiếp tục không nói lời nào, đứng ở nơi đó, tựa hồ càng thêm khẩn trương. Tần Tuyết, ngươi đối nam cung cảnh cảm tình, đại khái chính là chính mình thích một thứ bị người đoạt đi chính là ngươi không cam lòng ngươi tưởng chiếm hữu hắn cái loại này gần là thích không phải ái nếu là ái một người ngươi sẽ nguyện ý bồi hắn cười vui bồi hắn rơi lệ không ngừng vì hắn hạnh phúc ngươi còn sẽ vứt bỏ rất chính mình hạnh phúc mà thành toàn hắn nếu nam cung cảnh thích người không phải ta ái thượng nhân cũng không phải ta vì hắn hạnh phúc ta sẽ không cường đem hắn cột vào ta bên người cả đời ta sẽ vứt bỏ rất chính mình cùng hắn cùng nhau cơ hội Buông ra hắn, làm hắn đi tìm chính mình hạnh phúc, bởi vì, chỉ có hắn hạnh phúc ta mới có thể hạnh phúc. Buông ra hắn, làm hắn đi tìm chính mình hạnh phúc. Tần tuyết nhẹ giọng niệm, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, như vậy, ta liền sẽ hạnh phúc. ân có người nói, thích là nhàn nhạt ái, ái là thật sâu thích, ngươi đối nam cung cảnh, chỉ ở sau ngươi đối với ngươi ca ca, nhà ngươi tiểu bạch cảm tình, kia chỉ là nhàn nhạt thích. Mà không phải thật sâu ái, hôm nay... Ta cùng ngươi nói những lời này, không có ý gì khác. Tần Tuyết, có thể là ngươi còn nhỏ, còn không có gặp được đúng người, cho nên ngươi mới có thể mù quáng đem một loại đơn giản thích hoặc là đối người chiếm hữu dục trở thành là đối người ái, chính là lại bằng không. Có lẽ, chờ có một ngày, ngươi tìm được cái kia đúng người, có lẽ ngươi liền sẽ biết, ta này phiên lời nói đạo lý. Không biết vì cái gì, Tần Tuyết tổng cảm thấy an hạ lời nói. Có nhất định đạo lý, chính là nghĩ đến Nhan Văn Ca ca bị người đoạt đi rồi. Nàng vì sao liền như vậy thương tâm đâu Tần Tuyết Ngươi hiện tại không hiểu Chờ ngươi lớn lên chút Có lẽ sẽ biết Ngươi cố chấp tư tưởng trở ngại ngươi đi xem càng nhiều cảnh đẹp Ngươi một lòng chỉ nghĩ chiếm hữu Lại không nghĩ rằng suy nghĩ người khác Cho nên Ngươi bỏ lỡ rất nhiều đồ vật Cũng làm bên người người bởi vì ngươi như vậy mà khó chịu An hà không biết này đó Tần Tuyết có thể hay Không nghe hiểu Nhưng là vẫn là tiếp theo nói Như vậy đi Tần Tuyết Ngươi đổi một cái góc độ ngẫm lại Ngươi như cũ có thể thích nam cung cảnh Hắn có chính mình người nhà Chính là hắn đối đái ngươi giống ca ca Ngươi đối đãi ngươi giống nhau hảo Ngươi cảm thấy Ngươi còn sẽ ghen ghét người nhà của hắn sao Tần tuyết lắc đầu Sẽ không Nếu nhan văn ca ca đối nàng như vậy hảo Kia nàng vì cái gì còn muốn ghen ghét nhan văn ca ca người nhà đâu Nhan văn ca ca người nhà Liền giống như nàng người nhà giống nhau Kia Ta hỏi lại ngươi Nếu ta là nam cung cảnh người nhà đâu Ngươi Tần Tuyết có chút hoài nghi thanh âm, nàng vừa rồi nghĩ đến người nhà chính là vương gia vương phi, chính là, không nghĩ tới an hạ, Tần Tuyết, ngươi đối ta có thành kiến, cho nên, ngươi cảm thấy ta đoạt ngươi nhan văn ca ca, nếu đổi làm bất luận cái gì chuông bạc giật phong, hạo chấn vương gia, hạo chấn vương phi, ngươi liền sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là, cho nên ngươi cảm thấy ta là cái kia cái sau vượt cái trước người, không sai, nhan văn ca ca vẫn luôn là ta, là ngươi đoạt đi rồi hắn, Kỳ thật, vẫn là ngươi cố chấp, ta cùng với nam cung cảnh quen biết hơn hai năm, xoáy xoáy cũng như vậy lớn, ngươi cảm thấy là ta đoạt đi rồi hắn, vẫn là ngươi tưởng từ ta nơi này cướp đi hắn. Nếu là ngươi phụ thân mẫu thân bị người chia rẽ, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Nói xong, tần tuyết vội vàng chạy đi ra. Ngoài, trong mắt tức giận bất bình, này an hà không đơn thuần chỉ là chỉ biết mê hoặc nhan văn ca ca. Còn sẽ cưỡng từ đoạt lý, làm nàng tin tưởng nàng theo như lời nói, thật là lợi hại. Chính là, đương minh diện thấy chính mình ca ca thời điểm, tần tuyết vẫn là nhìn không được hỏi, ca ca, ngươi cảm thấy ta ái nhan văn ca ca sao? Tần tử sơ vốn định đi tìm muội muội không nghĩ tới nàng thình lình xảy ra chạy tới, hỏi hắn vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn, lại đáp, không được, tần tuyết cười lạnh, nhan văn ca ca cũng cảm thấy tần tuyết cũng không ái nhan văn ca ca đúng không? là muội muội quấy giày nhan văn ca ca đúng không? nhan văn ca ca thích người là an hà đúng không? ta bất quá là cảm thấy chính mình đồ vật bị người đoạt đi không cam lòng đúng không? liên tiếp mấy cái đúng không? làm tần tử sơ đáp không thượng lời nói tới, ngơ ngác nhìn muội muội hỏi, tuyết nhi, ngươi làm sao vậy? phát sinh sự tình gì? tần tuyết lắc đầu, nước mắt từ hốc mắt trung tụ càng ngày càng nhiều, sau đó mãn dập ra tới, là tuyết nhi tùy hứng sao? Chết quấn lấy nhan văn ca ca, cho nên nhan văn ca ca chán ghét ta, cho nên ca ca cảm thấy ta làm sai, phải không? Tần Tuyết, ngươi đang nói cái gì đâu? Phát sinh chuyện gì? Ngươi nói cho ca ca? Không, ca ca, ta không có việc gì. Một mặt nước mắt, Tần Tuyết tận lực đem nước mắt thu hồi tới, nàng mới không phải giống an hạ nói cái loại này người, nàng thích nhan văn ca ca. Tưởng cùng hắn ở bên nhau cả đời, nàng không có đem nhan văn ca ca coi như tiểu miêu tiểu cẩu. Tần tử sơ hoàn toàn không biết muội muội đây là làm sao vậy, một lăn long lóc hỏi như vậy nhiều vấn đề, sau đó lại nói chính mình không có việc gì, là chịu cái gì kích thích. Chỉ là, rất nhiều năm về sau, tần tuyết cũng cảm tạ an hà như vậy kích thích, mới làm nàng, chân chính tìm được rồi chính mình sinh mệnh một nửa kia. Tần tử sơ đoan dược đi vào thời điểm, nam cung cảnh đã tỉnh. Thấy hắn tuy rằng mệt nhọc lâu như vậy, tinh thần lại muốn so với trước còn muốn tốt hơn nhiều. Người hôm nay trạng thái không tồi. Tần tử sơ cười cười, xem ra nhi tử lão bà tại bên người, tinh thần cũng khá hơn nhiều, rõ ràng ngày hôm qua đã mệt thực, hắn còn ngủ đã khuya, đảo không nghĩ hôm nay tinh thần không tồi. ân Nam Cung Cảnh gật gật đầu, đã rửa mặt qua hắn hiện tại tinh thần tỏa sáng, trừ bỏ miệng vết thương có chút đau đớn ngoại, đảo cảm giác thân mình khá hơn. Nhiều, hai người nói nói mấy câu, Nam Cung Cảnh liền đem áo ngoài từng cái cởi, thực mau, sở hữu quần áo liền đã trừ bỏ, lộ ra trắng bẹp ra thịt. Sau lưng, một cái dài chừng 30cm màu đen miệng vết thương từ từ hạ, nghiêng nghiêng một đau, xem làm người có loại tim đập nhanh cảm giác. Bạch hoàng nước thuốc theo miệng vết thương chậm rãi lau xuống, rõ ràng thực nhẹ, lại đủ để cho người đau mồ hôi lạnh ứa ra. Kia miệng vết thương mạt hảo, trước ngực còn có hai nơi tương đối. Rất nhỏ miệng vết thương, tần tử mùng một vừa lên dược. đã sở hữu miệng vết thương lý hảo, nam cung cảnh đã đau khó có thể nói chuyện, chỉ có thể chờ đau đớn yếu bớt. Nhìn nam cung cảnh, tần tử sơ thật lâu mới nói lời nói, cảnh, qua mấy ngày, ta liền mang theo tần tuyết đi trở về. Nhắm mắt lại người hơi hơi mở mắt, hỏi, vì cái gì? Tại đây hảo hảo, tần tử sơ lại chỉ là cười cười, sở dĩ tại đây đợi, là không yên lòng thương thế của ngươi, hiện giờ, thương thế của ngươi. Cũng tốt không sai biệt lắm, sư huynh lại cho ngươi xưng chút tân dược, nói vậy sẽ tốt mau, phỏng trừng lại quá một tháng thời gian, thương thế của ngươi cơ bản có thể hảo ra tới hồi lâu, tưởng đi trở về, Nam Cung cảnh thấy hắn như thế kiên trì, cũng không hề nói cái gì. đương nhiên, hắn cũng biết Tần Tử Sơ là không nghĩ làm muội muội tiếp tục ở chỗ này nhiều đãi, bằng không làm muội muội thống khổ cũng làm huynh đệ khó làm, mà hắn kẹp ở bên trong liền càng không dễ chịu. Hai ngày lúc sau, Tần Tử Sơ mang theo muội muội Tần Tuyết đã chuẩn bị hào hết thảy, chuẩn bị rời đi. Tuy rằng Tần Tuyết vẫn là lưu luyến không rời, nhưng là trải qua An Hạ một phen lời nói chỉ ra. Nàng nhiều ít có chút trưởng thành, nếu không thể được đến, vậy buông đi. An hạ, ta nói cho ngươi, ta lần này đi, không phải đem nhan văn ca ca nhường cho ngươi, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, đừng nghĩ ở ta không ở thời điểm đánh ta nhan văn ca ca chú ý. Tần tuyết nói hiên ngang lắm. Liệt, an hạ chỉ là cười, không nói lời nào, thẳng đến hai người cùng mấy cái tùy tùng lên xe ngựa. An Hà mới làm người đỡ nàng nâng sưng to đùi đứng ở xe ngựa trước dặn dò bọn họ vạn sự cẩn thận, về sau nhớ rõ thường liên hệ. Nhìn xe ngựa ở Thái Dương Hà đi trước, An Hà không khỏi cảm khái, này tần tuyết mội tử cũng coi như là cái không tồi người, đáng tiếc có chút cố chấp, khả năng cùng nàng trưởng thành có quan hệ, thật hy vọng về sau nàng có thể tìm được chính mình hạnh. Phúc, xe ngựa xử rất xa, nganh diện, tới mặt khác một chiếc xe ngựa, đúng là tần tử sơ sư huynh, ôn triển cùng hắn kia tiểu đồ nhi. Sư huynh, lại lần nữa thấy này thần long thấy đầu không thấy đuôi sư huynh, tần tử sơ vẫn là nhìn không được kinh ngạc, nghe nói ngươi phải về quê, liền đến xem, ngươi này đều phải đi rồi, ôn triển lớn lên như trích tiên tuấn Mỹ, một đôi mắt phượng đủ để lệnh người say mê hãm sâu, thanh âm kia giống như không cốc chuyển đến, làm người nghe, xong sẽ lâm vào đi vào, tần tuyết nghe được ca ca kêu sư huynh, liền đi theo vương đầu nhìn xem đối phương, phía trước lần đó một lòng chỉ quan tâm nhan văn ca ca, Đảo chưa từng nhìn kỳ đối phương, bên cạnh xe ngựa nam tử, cùng nhan văn ca ca cương nghị tuấn mỹ khuôn mặt bất đồng, có vẻ muốn yêu mị vài phần, chỉ là kia ẩn ẩn gian, rồi lại lộ ra chính khí khí khái. Tần tuyết không cấm xem có chút ngây người, nàng từ nhỏ xem nhiều nhất nam tử chính là nàng ca ca, còn nữa, chính là thích thượng nhan văn ca ca, trừ lần đó ra, nàng xem nam tử cực nhỏ, cơ bản đều là nỗ bộc mà ngẫm lại mấy năm nay nàng thật sự trừ bỏ ca ca cùng nhan văn ca ca ngoại chưa từng nghiêm túc đi xem qua bên ngoài bất luận cái gì một cái nam tử cho nên nàng trong đầu hiện tại cũng chỉ nhớ rõ hai người kia bộ dạng còn lại người toàn bộ đều là mơ hồ nếu là thấy có lẽ nhận thức chính là tưởng lại như thế nào cũng nghĩ không ra nhìn trước mắt ôn triển tần tuyết nhất thời quên mất thu hồi thần thẳng đến bị ca ca hô vài tiếng mới vừa rồi hoàn hồn xe ngựa lại đi rồi rất xa. Tần Tuyết mới hỏi nói, Kaka, người kia chính là ngươi sư huynh ôn triển. Tần Tử sơ không có phát hiện muội muội khác thường, bị muội muội như vậy vừa hỏi mới vừa rồi chú ý tới muội muội, gật gật đầu, ân, hắn chính là sư huynh kỳ thật. Tuyết Nhi, ngươi trước kia gặp qua. Tần Tử sơ không nghĩ tới muội muội sẽ không quen biết hắn sư huynh, trước kia muội muội cũng gặp qua vài lần, đảo chưa từng tưởng muội muội không nhớ kỳ sư huynh. Ta đã thấy sao? Tần tuyết vẻ mặt mờ mịt, ở trong óc sư tầm về ôn triển ký ức, lại nói, hình như là gặp qua, nhưng là không lớn rõ ràng. Tần tử sơ lúc này mới chú ý khởi muội mỗi khác thường, trước kia chính là sẽ không đi hỏi khác nam tử sự tình, như thế nào lần này như thế chủ động. Lúc này nghĩ như thế nào hỏi về ta sư huynh sự tình. Tần tuyết lại như thế nào không biết ca ca lời nói chế. Nhạo, bị hỏi sửng sốt, gương mặt cư nhiên đột nhiên thiêu nhiệt lên, ta bất quá tùy tiện hỏi hỏi hắn chính là ngươi sư huynh, còn cứu nhan văn ca ca mệnh đâu? tần tử sơ không nói chuyện nữa, chỉ là nhìn muội muội gương mặt dần dần càng thêm đỏ lên, thẳng đến muội muội đỏ ửng chậm rãi cười chút, tần tử sơ mới còn nói thêm, tuyết nhi kỳ thật trên đời hảo nam tử có rất nhiều, ngươi không cần ca ca. tần tử sơ không nói xong nói lại bị tần tuyết sinh sôi đánh gãy, tần tử sơ cũng không có bị muội muội quát lớn thanh đình chỉ, lại cười nói, tuyết nhi ca ca biết ngươi vẫn luôn thích cảnh chính là ngươi xem cảnh, hắn sớm đã có yêu thích người, còn có nhi tử, người đâu, không cần ở một thân người thắt cổ chết, bên ngoài thế giới như vậy đại, ngươi sẽ tìm được ngươi thích người. Tần Tuyết cúi đầu, không có ngôn ngữ, không biết suy nghĩ cái gì. Ở nhà mình ca ca nhìn không tới địa phương, trên mặt lại nhiễm nổi lên đỏ ửng. Tiến đi Tần gia. Huynh muội, Nam cung cảnh đám người cũng kết thúc thôn trang chi lữ. Gió thu tới mau, bất quá mấy ngày, thời tiết liền chuyển lạnh rất nhiều. An Hà mang theo xoáy xoáy trở về khách điếm, ôn triển đã lui phòng, để lại một phong thơ giao cho An Hà. Nghe nói ôn triển thúc thúc mang theo mới vừa nhận thức Yên Nhi rời đi, xoáy xoáy một trận thương tâm, hốc mắt tích tụ nước mắt, lại thật lâu không chịu rớt xuống. Nam tử Hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc, tương lai còn dài, về. Sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt, An Hà an ủi, hủy diệt Nhi từ trong mắt tích góp nước mắt, hảo tâm khuyên, xoái xoái gật gật đầu. Chính là vẫn là có chút thương tâm Kia mẫu thân Ngươi biết ôn triển thúc thúc bọn họ ở nơi nào trụ sao Nếu biết ở nơi nào trụ Kia hắn lớn lên chút là có thể đi tìm bọn họ Chỉ thấy mẫu thân lắc đầu Không biết Hắn không có nói Chỉ là nói Có duyên gặp lại Ô hoa Xoái xoái lúc này thật thương tâm Hắn biết có duyên gặp lại là có ý tứ Gì Chính là khả năng cả đời đều không thấy được Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại yên nhi Xoái xoái như thế nào có thể không thương tâm Lại khóc mẫu thân liền đi rồi, lưu ngươi một người ở chỗ này, xoái xoái không muốn, lôi kéo mẫu thân làn váy, khụt khịt hỏi, kia nương mẫu thân, chúng ta chúng ta còn có thể có thể hay không thấy yên nhi nhi, xoái xoái xoái xoái tưởng nàng. An Hà giở khóc dở cười, bất quá mới thấy qua vài lần mặt a liền như vậy luyến tiếc, sẽ có cơ hội, mẫu thân lập tức phái người đi tra, điều tra rõ bọn họ đi nơi nào, hảo sao. Nửa hống nửa diễn kịch cùng nhi tử hào một đông nói Xoái xoái cuối cùng thu hồi nước mắt Không hề khóc Chỉ là kia biểu tình Tất cả đều là không tha Suy nghĩ phòng chừng cũng phiêu sa An hạ lắc đầu Đem Trần Xanh gọi tơi phòng Làm tâm tâm mang theo xoái xoái đi ra ngoài chuyển động Bằng không như vậy yêu sầu đi xuống Này tiểu manh hoa cần phải đến bệnh trầm cảm Trần Xanh vào phòng Hai người liền bắt đầu kế hoạch ở Bắc Nguyên Quốc khai mấy gian tương đối dễ dàng kiếm lời cửa hàng Hai ngày này Trần Xanh bị phái ra đi hảo hảo sờ soạn một phen, phát hiện bọn họ tiệm lẩu ở chỗ này hẳn là có thể hòa lên, đang ở tìm địa phương khai cửa hàng đâu. An Hà cũng không nhàn dỗi, đem Trần Xanh hỏi thăm trở về, nhất nhất phân tích, nhìn xem cái gì cửa hàng tương đối kiếm lời. Hai người cuối cùng một phen thảo luận xuống dưới, khai hỏa nổi cửa hàng sinh ý. Tuyệt đối có thể lên, này bắc nguyên quốc mùa đông lánh, hơn nữa bọn họ nơi này còn có ớt cay, đều thích ăn cay, tiệm lẩu chính là mùa đông tiêu khiển tốt nhất địa phương. Hơn nữa, Bắc Nguyên quốc thủ đô rất là phồn thịnh, nhưng là son phấn này khối làm cũng không lớn hảo, mua son phấn cửa hàng đều rất nhỏ, hơn nữa những cái đó son phấn đều thực thấp kém, mà quý tương đối tốt đâu, phí tổn cao, bán giá cả cũng cao, không ít bình dân bá tánh căn bản là mua không nổi, ngay cả. Kia hơi chút giàu có điểm gia đình, đều sẽ không đem ngân lượng nện ở này mặt trên. An hạ đối son phấn từng có một trận nghiên cứu, ở Đông Thần Quốc cũng khai mấy nhà, tính lên đã không xa lạ. Hiện tại nếu muốn ở Bắc Nguyên Quốc lại khai, chỉ cần tìm được thích hợp cửa hàng, sau đó tăng thêm tuyên truyền là được. Ở khách điếm đãi 2 ngày, hạo chấn Vương Phi liền tìm tới cửa, bên người đi theo chuông bạc. Vừa thấy An Hà cùng soái soái chuông bạc trước tiên đó là đi lên vuốt. Ve soái soái nhiều thịt khuôn mặt, bị Vương Phi quát lớn hai câu, mới phun đầu lưới không muốn buông ra. Soái soái bị cô cô nắn bóp có chút đau, chính là nhìn cô cô như vậy thích chính mình phân thượng lại không dám nói thêm nữa. Có lẽ, đây là cô cô biểu hiện thích một loại hành vi, không đơn thuần chỉ là chỉ là cô cô. Thật nhiều người đối hắn đều là như thế này, thích xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Xoái xoái thấy xinh đẹp nái nái, chạy nhanh duỗi tay muốn nàng ôm, lúc sau liền. Không hề xem cô cô, so với cô cô tới, tuy rằng cô cô tuổi trẻ, chính là cô cô thích niết xoái xoái khuôn mặt nhỏ, cho nên hắn càng thích nái nái không niết hắn khuôn mặt nhỏ. Các ngươi như thế nào tới? An hạ thấy hai người đã đến, hỏi. Ta mẫu Phi nghĩ đến nhìn xem ngươi nói muốn các ngươi chuông bạc trêu gheo nói chỉ chỉ bên người ôm soái soái người bị chuông bạc như vậy vừa nói Hạo Trấn Vương Phi cũng không có ngượng ngùng ngược lại cảm thấy có loại đương nhiên cảm giác nàng đến xem tương lai con dâu hòa thân thân cháu ngoại có gì không thể An Hà hai ngày này như thế nào đi trong phủ đâu Vương Phi hỏi tay ôm soái soái đôi mắt lại nhìn chầm chầm An Hà xem hai ngày này Nam cung cảnh đã bị tiếp hồi Vương phủ ở Rốt cuộc dùng thần y ôn triển dược, tốt muốn so với trước mau chút, huống chi tần tử sơ đã đi rồi, kia phòng ở chỉ có nam cung cảnh một người, vương phi trước sau không yên tâm, dứt khoát làm nam cung cảnh trở về vương phủ. chủ người một nhà cũng hảo có thể chiếu cô chút, hai ngày này vội, liền không đi qua, an hà không có đặc biệt tìm lấy cớ, nàng vội là một chuyện, thứ hai là hy vọng nam cung cảnh có thể hơi chút có chính mình tư nhân thời gian, nàng ngốc tại kia cũng vô dụng, chỉ có thể về trước khách điếm thuật tiện chủ tính khai cửa hàng sự tình. Vậy ngươi vội xong rồi liền qua đi đi, cảnh nhi tưởng ngươi đâu. An hà nghe tiếng, đột nhiên ngẩn đầu, kinh ngạc nhìn hạo chấn vương phi. Chính là ngấm lại, không nên a rồi sau đó lại cười cười, không nói gì. Là thật sự, cảnh nhi mấy ngày nay bởi vì ngươi không ở, trong lòng vắng vẻ, ngươi dỗi dánh liền đi xem cảnh nhi đi. An hạ thật cảm thấy vương phi nói dối lời nói không nháy mắt, nam cung cảnh là cái dạng gì người nàng rất rõ ràng. Liền tính là không mất trí nhớ Hắn cũng sẽ không đem tâm tình của mình nói cho người khác Này khẳng định là hạo chấn vương phi hạt bẻ Cũng mặc kệ như thế nào An hạ vẫn là Cung kính ứng thanh Hảo ta đây có rảnh liền đi Này vương phi gật gật đầu Nói thanh Hảo Nhưng mặt sau ngẫm lại Cùng với làm an hạ tại đây khách điếm trụ phải bỏ tiền Hảo không bằng đi vương phủ thượng trụ Nàng cùng vương ra có thể thời thời khắc khắc nhìn xem tiểu tôn tử An Hạ cũng có thể cùng cảnh Nhi nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Tuy rằng Vương Phi là tiểu thư khuê các gia tới, nhưng là thật không có nhiều ít phủ để chi thấy, chỉ cần Nhi tử thích, nàng. Liền tán đồng, bởi vì nàng tin tưởng Nhi tử ánh mắt. Hơn nữa, xem An Hạ làm người, còn có hỏi thăm trở về tin tức, cũng biết An Hạ là cái không đơn giản người, tuy rằng thân thế không hảo điểm, mặt khác đều không tồi, nàng coi trọng chính là nhân phẩm, không phải ra thế. An Hạ, Không bằng ngươi đừng ở chỗ này ở, ngươi đi vương phủ chủ đi, nơi đó rộng mở, ngươi cũng sẽ không giống này khách điếm như vậy tạp, mọi chuyện có thể chuẩn bị hảo, ngươi không bằng qua đi đi. Này, không hảo đi. An hạ tuy rằng biết cùng nam cung cảnh cùng cái dưới mái hiên trụ, có lẽ có thể tăng tiến chút cảm tình, nhưng là như vậy vội vàng, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Không có gì không tốt, an hạ, ngươi liền cùng chủ vào đi, nói vậy xoay xoay cũng tưởng thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy cha. Xoái xoái, ngươi nói đúng không? Bị hỏi cập người còn không có phản ứng lại đây, trước đảo tỏi dường như gật đầu, sau đó nhìn mẫu thân, nói, mẫu thân, chúng ta đi. Cùng cha cùng nhau chủ được không? Không tốt, chính là An Hà nói không nên lời, bởi vì nàng kỳ thật cũng rất muốn đi, mấy ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Nghĩ đến này, An Hà chỉ có thể câm miệng. Vương Phi thấy thế, chạy nhanh làm người An bài hết thảy công việc, đem An Hà tiếp nhập trong phủ. Mà An Hà ơm ở Cũng liền thuận vương phi ý Đương lại nhìn hạo chấn vương phủ bốn cái chữ to An Hà cảm giác thoáng như cách nhật Phía trước tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Cảnh đã chết Này bên ngoài là trọng binh gác Hiện giờ trọng binh triệt hồi Lại như thế hảo tiến Vào đi thôi Vương phi vui mừng nói Chỉ huy người đem An Hà vật phẩm nhất nhất bái Ở Bích Lạc Viện Kia sân cùng Nam Cung cảnh văn cảnh viện Chỉ cách một đạo tường Bởi vì An Hà cùng xoay soái đã đến Tức khắc toàn bộ vương phủ đều náo nhiệt đi lên, tuy rằng rất nhiều gia đình đều không có gặp qua An Hạ cùng Soái Soái, nhưng là nhìn Soái Soái kia một trương cực giống đại thiếu gia mặt, tức khắc suy đoán tới rồi vài phần, Thêm chi vương phi bên người nha hoàn như vậy một truyền, đại khái cũng biết An Hạ tương lai sẽ là này vương phủ đại thiếu nãi nãi, tức khắc xem An Hạ cùng Soái Soái ánh mắt cũng cung kính vài phần. Nam cung Cảnh tự An Hạ vào phủ kia một khắc sẽ biết An Hạ tới, hắn bên người có hai cái bên người gã sai vặt, một cái kêu Đông Trạch Một cái kêu hạ ký, đông Trạch đi theo bên cạnh hầu hạ, hạ ký sớm nghe được tiếng vang liền đi ra. Ngoài tìm hiểu, nguyên lai là tương lai phu nhân tới trong phủ, còn chủ hạ, liền ở tại vương ra cách vách. Nam cung cảnh nghe xong trên mặt cũng không có bao lớn biểu tình, chỉ là, ân, một tiếng, nâng chung trà lên chậm rãi uống trà, bị ly duyên ngăn trở khóe môi hơi hướng lên trên kiểu. Từ khách điếm đến vương phủ, an hạ cũng coi như vội một ngày, bản thân chính mình mang đồ vật không ít, Dọc theo đường đi lại mua không ít đồ vật Tự nhiên nhiều hết mức Lại còn có mang Theo không ít người Hành lý gì đó tự nhiên có vẻ có chút nhiều May mắn vương phủ thông đồng Cất chứa hạ an hạ mang đến như vậy nhiều người Nếu là người bình thường ra An hạ này mười mấy người có thể thấy được có chút nhiều Này một bận việc Chính là một buổi trưa An hạ cũng không nhàn rỗi Thấy sắc trời có chút tối sầm An hạ lại bắt đầu xuống tay cấp xoáy xoái tắm rửa sự tình Bắc nguyên quốc mùa luân phiên quá rõ ràng Rõ ràng lần trước vẫn là mùa hè Bắc Nguyên Quốc hiện tại đã gió thu hưu quạnh Lá cây cũng bắt đầu dần dần thất bại Trên mặt đất phô một tầng kim hoàng lá cây Đạp lên mặt trên cây muối vang Xoái xoái tới rồi tân địa phương Hưng phấn không được Bởi vì nơi này là cha ra Càng là vui vẻ đến không được Hận không thể làm cha lại đây xem hắn Chính là mẫu thân nói Cha không thoải mái, không thể tới Đương xoái xoái toàn thân cởi sạch ngồi ở bùn tắm thời điểm Lại thấy cha xuất hiện ở trước mắt Cha, xoái xoái. Kinh hô còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, thẳng đến người đi tới trước mặt, mới lộ ra kinh ngạc lại vui vẻ tươi cười. Nghe nói các ngươi lại đây, cho nên, ta đến xem. Nam cung cảnh tựa hồ ở giải thích chính mình tới nguyên nhân, sợ người khác hiểu lầm cái gì. An hạ cũng không nói chuyện, làm chính hắn lầm bầm lầu bầu, thấy hắn khởi sắc muốn so với trước khá hơn nhiều, một hồi lâu mới nói nói, muốn hay không tới giúp ta cho hắn tắm rửa. An hạ cái kia trên tay chân, Tuy rằng tiêu không y sưng, chính là lại vẫn là đau, ngồi xổm quá lâu rồi, cũng sẽ mệt, cho nên đều là làm tâm tâm hỗ trợ cấp xoay xoay tắm rửa. Hảo! Nam cung cảnh không nói hai lời, vén tay áo áo, liền ngồi sổm bùn tắm bên cạnh, chờ cấp xoay xoay tắm rửa. Hắn không có cấp tiểu hài tử tắm xong, nhưng là đại khái cùng chính mình tắm rửa không sai biệt lắm, rửa sạch sẽ là được. Tâm tâm bị an hà khiển đi ra ngoài, nếu hai phụ tử muốn đãi cùng nhau, liền không cho tâm tâm ở chỗ Này bận việc, soái soái dừng tay cha phải cho hắn tắm rửa, hưng phấn đến không được, ở bồn tắm ngồi không được, phụng thủy chơi. An Hà bận việc cả ngày, cũng có chút mệt mỏi, dọn chương ghế nhỏ ở một bên, nhìn Nam Cung Cảnh cấp soái soái tắm rửa. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới Nam Cung Cảnh sẽ như vậy nghe lời, cấp soái soái tắm rửa, nàng cũng chỉ là nói chơi chơi. Nhưng nghe hắn nói, ta đây là lần đầu tiên cho hắn tắm rửa, không sạch sẽ nói liền lại trọng tẩy một bên đi. An hạ lại nhớ tới hơn một năm trước thời điểm, khi đó soái xoay vẫn là cái em bé, nam cung cảnh chính là đứng ở một bên giúp đỡ vội, nghi liền nói, ngươi này cũng không phải lần đầu tiên cho hắn tắm rửa. Nam cung cảnh không nghe hiểu nàng ý tứ, lại hỏi, ta cho hắn tắm xong, chẳng lẽ là ở hắn quên những cái đó trong trí nhớ làm sự tình, ân, tẩy qua, xem ra, ta quên mất, hắn ngữ khí có chút mất mát, an hạ lại cười nói, ngươi không nhớ rõ không quan hệ, chờ ngươi tưởng. Nhớ rõ thời điểm liền sẽ nhớ gió, nếu là không chê, ta có thể nói qua ngươi nghe. Cấp xoái xoái trên người tưới thủy rừng một chút, mới vừa nói nói, hảo. Xoái xoái tắm rốt cuộc tẩy hảo, nhìn trắng non sạch sẽ xoái xoái mặc vào mới tinh quần áo, lại là xoái khí manh manh đát bộ dáng Nam cung cảnh vì cấp xoái xoái tẩy xong cái này tắm, có thể nói là vội một ngày, mệt hắn một thân hãn, này tiểu quỷ qua có thể náo loạn, tắm rửa một cái cũng có thể nháo thượng một ngày. Nhìn! Nam cung cảnh mệt mồ hôi thẳng hạ, an hạ hảo tâm đưa qua khăn, cấp, sát một chút. Hảo, nam cung cảnh không có nửa điểm ngượng ngùng, tiếp nhận khăn tinh tế sát chạy nhanh. Tóc của hắn tất cả đều là bọt nước, an hạ thấy hắn không lau khô, đoạt lấy trong tay hắn khăn, cẩn thận lau khô, lại không biết, hai người như vậy, lại là ái muội thực. Chờ lau xong rồi hắn tóc bọt nước, an hạ mới phát hiện chính mình làm như vậy có chút vượt rào, vội vàng lui về phía sau hai bước. Chính là như vậy một lui về phía sau, an hạ lại quên mất phía sau phóng chính mình vừa rồi ngồi ghế nhỏ, một cái sau vướng, đem gót chân cấp vướng, vội không ngừng hướng tới phía sau đảo đi. a xem ra muốn ngã cái chết khiếp, mông cũng muốn nở hoa rồi. Cẩn thận, thân mình sau này nghiêng, cuối cùng, thân mình lại không có tưởng tượng đau một con bàn tay to thực may mắn ôm lấy nàng vòng eo, làm nàng vô pháp ngã xuống, nhìn nam cung cảnh khẩn trương ánh mắt nhìn chính. Mình, Hai người mặt cùng mặt khoảng cách bất quá 10cm. An hạ có thể rành mạch thấy trên mặt hắn mỗi cái lỗ chân lông. Càng đừng nói trong ánh mắt khẩn trương vội vàng. Không có việc gì đi. Đem an hạ thân mình phủ chính. Nam cung cảnh mới hỏi nói. Buông tay. Cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. An hạ chú ý hắn động tác. Sắc mặt hơi hơi có chút mất mát. Chính là bước tiếp theo. Không phải xoay người bước đi. Mà là vươn tay gắt gao đem người ôm lấy. Nam cung. Cảnh thấp giọng kêu một tiếng. An hạ tựa hồ thật lâu vô dụng loại này làm nũng ngữ khí kêu hắn, cảnh đời đổi rời, chính là này một tiếng kêu ra tới lại không xa lạ, vòng eo bị người ôm chặt lấy, nam cung cảnh xưng sở ở nơi đó, sau một lúc lâu không có nhúc nhích, tay cử ở giữa không chung, chậm chạp không có buông, nước mắt, từ an hạ khoái mắt chậm rãi chảy ra, nàng đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có ôm quá người này, nàng hạnh phúc tới không dễ dàng, lại, không nghĩ ông trời vui mù, làm hắn vừa đi không trở về, cuối cùng. Từ người khác trong miệng đến ra, lại là hắn tử vong tin tức, nàng đã khóc hô qua tuyệt vọng quá, cuối cùng lại lựa chọn không muốn đi tin tưởng. Nàng khi đó cũng không hoàn toàn đích xác định Nam Cung Cảnh còn sống, chỉ là mãnh liệt ý thức làm nàng như vậy cho rằng Nam Cung Cảnh không chết, chỉ có như vậy, nàng mới có hy vọng. Mà, thật vất vả nhìn thấy chưa chết hắn, càng tàn khốc tin tức lại truyền vào nàng. Trong tai, nàng tâm tâm niệm niệm người không nhớ rõ nàng, đem nàng cấp quên mất. Này nhưng như thế nào cho phải a Nàng cười cười, quyết định cho hắn thời gian, cho hắn chậm rãi nhớ lại tới, chính là nhân sinh có bao nhiêu thời gian cho hắn đi hồi ức, lại có bao nhiêu thời gian có thể phí thời gian, rõ ràng ái người liền ở trước mắt, lại so với người xa lạ còn muốn xa lạ, nàng như thế nào có thể tiếp thu đâu? Tựa hồ muốn đem sở hữu ủy khuất đều thông qua nước mắt phát tiết. ra tới, An Hà gắt gao ôm đối phương vòng eo tay vẫn luôn không có buông ra, tiếng khóc từ nhỏ thanh đến lớn tiếng một chút truyền vào Nam cung Cảnh lỗ tai, càng khóc An hạ liền càng thương tâm, tiếng khóc chung, còn không dừng kêu đối phương tên. Nam cung cảnh cảm thấy tâm rất khó chịu, giống bị đại thạch đầu đè nặng, áp hắn sắp không thở nổi, cương ở giữa không chung nửa ngày tay, cuối cùng đặt ở gầy yếu nữ từ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ. Hắn hận chính mình quên mất hết thể, Nhìn một nữ tử vì hắn bị như vậy nhiều khổ, luôn luôn cường quán hắn lại có chút chân tay luống cuống. Chuông bạc cùng giật phong đều đem trước kia quên mất một ít ký ức nói cho hắn, chính là mặc kệ hắn như thế nào hồi tưởng. Đều không thể hồi tưởng lên, kia đoạn thời gian ký ức, chính là trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi, ngay cả những cái đó rách nát hình ảnh ở chính mình mạnh mẽ hồi ức hà ngược lại liền càng thêm mơ hồ, hắn quên mất hết thảy chính là đối trước mắt nữ tử. Này cảm giác, lại tựa hồ chưa từng quên, mỗi lần thấy nàng, hắn đều có loại tưởng thân cận cảm giác, chính là cái loại này xa lạ nhân tố lại làm hắn vô pháp tới gần, như thế xa lạ mà lại quen thuộc cảm giác lúc nào cũng tra tấn hắn. Có lẽ, hắn lúc trước thật sự ái nàng tận xương, bởi vì quá mức không muốn buông, cho nên chấp niệm biến thành quên, quên hắn từng cùng nàng cùng nhau điểm điểm tích tích. Nam cung cảnh, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta đâu? Nàng đào tim đào. Phổi, cuối cùng hắn lại rơi vào cái mất trí nhớ tới thoát tội. Ngươi nói chờ thêm năm liền tới tìm ta, chính là ta đợi hơn nửa năm, ngươi lại tin tức toàn vô Ta thậm chí liền ngươi ở nơi nào đều không có dấu vết để tìm, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Nam cung cảnh không biết chính mình nên như thế nào trả lời nàng, hắn cái gì đều không nhớ rõ, ta chờ không tới ngươi, chỉ có thể đi ô thành, gặp được giật phong, hắn nói ngươi khác cưới người khác, ngươi biết ta có bao, nhiều thương tâm sao, ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi lại thất tín với ta, còn muốn khác cưới người khác, ô ô ta cũng không biết những ngày ấy ta là như thế nào chịu đựng tới, thật vất vả lựa chọn tin tưởng ngươi, mà không tin giật phong nói, rồi lại từ người khác trong miệng đến ra ngươi đã chết tin tức ngươi đã chết khen ngược, lại vì cái gì sống sờ sờ người đứng ở ta trước mặt lại đúng lý hợp tình nói ngươi mất trí nhớ quên ta đâu, vì cái gì cố tình quên mất chuyện của nàng, nếu là quên mất mọi người thượng nhưng tha thứ, chính là chỉ cần chỉ quên có chuyện của nàng này như thế nào có thể làm người tiếp thu đâu nam cung cảnh, ngươi chính là cố ý, vốn nên tinh tế nhu nhược không có xương tay nhỏ mấy ngày nay vì sinh hoạt, sinh sôi đem ra ma thô ma nhíu, cho dù hiện tại sinh hoạt an nhàn Đôi tay kia vẫn là như vậy thô rác, rốt cuộc khôi phục không được tinh tế nhu nhược non mìn tay nhỏ. Thực xin lỗi. Ngược đau khẩn, nam cung cảnh cuối. Cũng có thể trả lời, cũng chỉ có này ba chữ, thực xin lỗi. Hắn nam cung cảnh cũng không cảm thấy thực xin lỗi ai, hắn thượng không thẹn quân chủ cha mẹ, hà không thẹn lê dân bá tánh, chính là chỉ cần an hà, hắn thẹn với nàng. Thực xin lỗi có ích lợi gì, có thể đương cơm ăn sao? An hà nâng lên nước mắt tung hoành mặt, chất vấn nói. Ngươi đều không nhớ rõ ta, thực xin lỗi muốn tới gì dùng. Thực xin lỗi. Nam cung Cảnh có thể lặp lại chứ, chỉ có này ba chữ, gắt gao ôm đối. Phương tay lại không dám buông ra. Theo tâm đi, có lẽ là đúng, tuy rằng quên mất hết thảy, chính là kia trái tim còn nhớ rõ ở vì ai mãnh liệt nhảy lên, mỗi lần nhìn thấy An Hạ, kia trái tim tổng có thể cảm ứng được cái gì, nhảy lên cũng so ngày thường kịch liệt nhiều. Ta không cần thực xin lỗi. Ta chỉ cần ngươi có thể nhớ rõ ta. Nữ nhân chơi khởi lại tới, ai cũng khó có thể ngăn cản. Nam cung cảnh không còn hăn pháp, chỉ có thể câm miệng, nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ. Tất cả đều là ủy khuất. Ta, nam cung cảnh không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, cúi đầu, đem kia trương khóc có chút xưng đỏ miệng, hôn lên đi. Bốn cánh cánh môi chạm nhau, lạnh băng môi gặp gỡ lửa nóng môi. Trong khoảng thời gian ngắn, an hạ lại ngốc lăng ở, phản ứng trở về chỉ thấy một đôi nóng rực đôi mắt khẩn trương nhìn nàng hảo một chật an hạ mới có thể bị buông ra nhân khóc sưng đỏ môi bị như vậy một hôn càng thêm sưng nước mắt mơ hồ tầm mắt an hạ lại phát hiện này hết thảy đều tựa hồ không lớn chân thật trinh lăng nhìn đối phương sau một lúc lâu an hạ mới đưa người đột nhiên đẩy ra khuôn mặt đỏ lên không dám nhìn hắn nam cung cảnh bị nàng như vậy đẩy khai phần lưng dựa vào trên giá miệng vết thương vừa vặn đè ở cái giá nhô lên địa phương Đau hắn sắc mặt trắng bệch, tê, an hà nhĩ tiêm, nghe thấy thanh âm này, lại đi rồi tiến lên, ngươi làm sao vậy? Miệng vết thương đau, tuy rằng không có thường lui tơi như vậy. Đau, chính là nam cung cảnh vẫn là làm bộ một bộ đau muốn mệnh bộ dáng. Ở nơi nào? An hà khẩn trương nói, nhìn trên mặt hắn thấm tinh mìn mồ hôi, không cấm nghĩ đến phía trước tử sơ nói, hắn thương thực trọng sự tình, nếu là làm miệng vết thương vỡ ra, kia nhưng đến đã lâu mới có thể khép lại. Trên lưng, ngươi ngồi xuống, ta nhìn xem. An Hà chạy nhanh bưng tới ghế làm hắn ngồi xuống, sau đó xem xét hắn miệng vết thương. Nam cung cảnh cũng không chống đẩy, theo dưới chân. Ghế ngồi xuống, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng miệng vết thương cũng không có trước kia như vậy đâu, nam cung cảnh cũng có thể nhìn xuống. Nhưng là này đau cũng không phải giả, nhìn hắn trên chán tinh mìn mồ hôi sẽ biết. Cho ta xem đi. An Hà nói, liền phải rút đi nam cung cảnh quần áo. Nam Cung Cảnh sửng sốt, sống lưng nháy mắt thẳng thắn, lại cự tuyệt nói, không cần, ta nghỉ sẽ liền hảo. Như vậy sao được? Vạn nhất miệng vết thương chuyển biến xấu làm sao? Bây giờ, này tánh mạng sự tình cũng không phải là chuyện nhỏ, không chú ý đã có thể đi đời nhà ma. Nam Cung Cảnh hiện tại thân thể khai không được vui đùa, nhìn An Hà như vậy nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng. Nam Cung Cảnh tưởng cự tuyệt, lại không cách nào lại nói, không, tự chỉ có thể dùng không ra tiếng tới đại biểu chính mình cam chịu đồng ý đem nam cung cảnh áo ngoài từng cái cởi xuống dưới còn chưa đem bên trong áo lót cởi ra bạch bạch trên quần áo giờ phút này nhiễm hắc hắc vết máu có chút nhìn thấy ghê người an hà cảm giác ngược một trận đau lại không dám nói một lời chờ đem sở hữu quần áo cởi ra mới phát hiện miệng vết thương bị băng gạc bao kín mít chỉ là giờ phút này băng gạc không hề trắng non sạch sẽ mà là nhiễm màu đen huyết làm người nhìn đều cảm thấy sợ hãi An hạ thật cẩn thận đem một thật mạnh băng gạc hủy đi tới, lại thấy kia miệng vết thương tuy rằng khép lại không ít, chính là lại vẫn là làm người nhìn đều đau lòng. Nhìn kia vết xèo từ trên xuống dưới, thật dài một đau, không biết lúc trước hắn ai thượng này một đau thời điểm là cái cái dạng gì tâm tình, đau không? Lòng bàn tay tưởng đụng vào kia miệng vết thương bên cạnh, chính là lại sợ hắn đau, an hạ lại không dám lại đi đụng vào, đem trong phòng dược từng cái đem ra. An Hà dùng ôn triển đã từng cho nàng phải dùng ở nam cung cảnh miệng vết thương thượng, nghĩ đến sẽ tốt mau chút, xử lý tốt nam cung cảnh miệng vết thương thời điểm. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, An Hạ cũng ra một thân đổ mồ hôi, cư nhiên cảm thấy nguyên lai xử lý miệng vết thương so nàng phía trước đều phải khó nhiều. Phía trước quần áo sợ là không thể xuyên, An Hạ làm bên ngoài hậu hạ tâm tâm đi văn cảnh viện bên kia làm gã sai vặt cấp nam cung cảnh lấy thân quần áo lại đây. Tâm tâm được lệnh liền nhanh chóng lui xuống, an hạ lại khiển người chuẩn bị chút nước ấm, liền xoay xoay tắm rửa khăn, cẩn thận chà lau Nam Cung. Cảnh thân mình, tuy rằng những việc này đều không phải lần đầu tiên làm, chính là an hạ lại vẫn là có chút ngượng ngùng, một bên xoa một bên lại nhìn nhìn Nam Cung cảnh, thấy trên mặt hắn tựa hồ không có gì khác thường, mới vừa rồi buông ra lá gan. Vất vả ngươi, tuy rằng là vô cùng đơn giản bốn chữ, chính là lại phát ra từ Nam Cung cảnh phế phủ hắn hiện giờ là cái gì đều không nhớ rõ chính là kia trái tim lại vẫn là mãnh liệt nhảy lên, cho nên nói cho dù ký ức không có kia trái tim còn ở, nghĩ đến nhảy lên nhất định sẽ không giả theo tâm, là được, quản nó cái gì ký ức không ký ức, chờ thời điểm tới rồi, tự nhiên hết thảy đều biết kia cũng bất quá là cho về sau nhân sinh nhiều một ít hồi ức thôi còn lại, liền không cần đi lý nghĩ như vậy, nam cung cảnh cả người cũng thả lòng, nhìn an hà bận rộn thân ảnh ánh mắt càng thêm nhu hòa lên, không vất vả, An Hà trả lời tùy tiện, thật không có tế nhìn Nam Cung Cảnh mặt, cũng không biết hắn là cái gì biểu tình, chờ gã sai vặt lấy tới quần áo, An Hà sợ hắn chớ lạnh, vội vàng hỗ trợ cầm quần áo từng cái cấp Nam Cung Cảnh mặc vào, dính dính quần áo tất cả trừ bỏ, thay khô mát quần áo, Nam Cung Cảnh cả người thoạt nhìn cũng nét mặt tỏa sáng đi lên, lại xem An Hà, sớm đã là mồ hôi đầy đầu không tự biết, cảm ơn ngươi Động tình là lúc, nam cung cảnh nhìn không được cầm tay nàng, tuy rằng nàng cũng không phải gì đó danh môn khuê tú, nhưng cũng không giống những cái đó. Hương gia thôn phụ như vậy lẳng nhằng, mọi mặt chu đáo, ôn nhu rồi lại không mất nghiêm khắc, như vậy thật tình nữ tử, thế gian thừa nhưng có mấy cái, mà vừa vặn, hắn lại gặp một cái như vậy tốt. An hà đối thượng hắn cặp kia màu hổ phách đôi mắt, trinh sửng sốt sau một lúc lâu, phản phất thấy trước kia cái kia ôn nhu nam cung cảnh, không cầm có chút mơ hồ, chính là cuối cùng. Lại vẫn là nhỏ giọng nói, ngươi cùng ta, cần gì nói cảm ơn đâu. Bọn họ hai người có xả không rõ nói. Không rõ quan hệ, ngươi đã cứu ta, ta lại đã cứu ngươi, ngươi giúp ta, ta lại giúp ngươi, ngươi thiếu ta, ta lại thiếu ngươi. Như vậy liên lụy, sớm đã không biết ai nên cùng ai nói cảm ơn, ai lại nên xin lỗi. Ta biết, nam cung cảnh một đôi tựa nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, chăm chú vào an hà trên mặt, tuy rằng chưa từng có cùng nàng cùng nhau ký ức. Chính là xem người mặt vẫn là biết vài phần. Tuy rằng ta hiện giờ không hề nhớ rõ sự tình trước kia, Chính là, Nam Cung Cảnh. Dục nói, Chính là rồi lại ngừng, Nhìn An Hà chờ hắn nói nói tiếp, Theo sau mới mặt mày cười khai đạo, Cho dù quên mất, Chính là, Chúng ta vẫn là có thể giống như trước như vậy, Chỉ là, Ta không biết sự tình, Ngươi nhưng đến nói cho ta. Nam Cung Cảnh nói tuy rằng nói có chút loạn, Chính là An Hà cũng coi như là nghe minh bạch, Liệt miệng, Cười cười, Thật sự, Thật sự Đến lúc đó cũng đừng nói ta cầm hài tử áp chế ngươi Ngươi thân là đại tướng quân Nói chuyện cần phải Giữ lời ân Ngoài phòng Nghe góc tường căn người cười cười Bên trong người nhĩ tiêm Nghe xong lâu như vậy Còn không tiến vào Chuông bạc đạp tiểu toái bộ Phía sau lôi kéo một cái không tình nguyện vào cửa nhĩ ca nam cung giật phong Cười hì hì nói Xem ra đại ca cùng đại tẩu là muốn tu thành chính quả An hà nhìn tiến vào hai người Cả người có chút không được tự nhiên, vội không ngừng từ nam cung cảnh cầm tay chiều trở về. Chính là nam cung cảnh lại không có cho. Nàng này phân cơ hội, gắt gao cầm, lại không buông ra. Chuông bạc nhìn chằm chầm kia hai song nắm chặt tay, vỗ vỗ bên cạnh nhị ca. Nhị ca, đại ca đều tìm được người, ngươi còn không mau chút. Giật phong cảm giác chính mình nằm cũng chúng đạn, tức giận liếc xéo chuông bạc liếc mắt một cái. Biết nàng nữ hài tử tâm sớm đã phiêu xa, ê ẩm nói, đúng vậy, là nên mau chút bằng không làm muội muội đoạt ở đằng trước, kia nhưng đến không được. Bốn người chung, trừ bỏ nam cung cảnh. Tương đối không biết tình, còn lại người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chuông bạc. Đặc biệt là An Hạ, cái này nhất rõ ràng chân tướng người, càng là dùng một loại diễu cợt bộ dáng nhìn nàng, xem chuông bạc hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nàng bát tự còn không có một phiết đâu. Như thế nào, chuông bạc có yêu thích người? Hỏi chuyện chính là nam cung cảnh, hắn đã không nhớ do đông thần quốc những cái đó sự tình. Tự nhiên cũng quên mất về kiểu thương sự tình Cho nên Đương Nam cung cảnh nhắc lại Chuông bạc chỉ là vẻ mặt mặt đỏ Không biết nên như thế nào trả lời Rõ ràng là tới xem náo nhiệt Như thế nào đảo thành người khác diếu cực đối tượng Nghĩ nghĩ Chuông bạc chịu không nổi còn lại ba người ánh mắt Vội vàng thoát đi hiện trường Giật phong vốn là không phải cái ai bắt quái chọn sự người Đem chính mình mang đến người chạy Chính mình cũng vội vàng rời đi Không quấy giày nhân ra ân ái Thấy hai người rời đi, không khí nháy mắt lại. Có chút đình trệ, An Hạ quay đầu nhìn mắt Nam Cung Cảnh, lại không biết nói cái gì lời nói. May mắn soái soái nhìn cha mẫu thân lâu như vậy không ra tới, tiến vào giải vây. Bữa tối An Hạ là cùng Hạo Trấn Vương phủ một nhà cùng nhau ăn, bởi vì Hạo Trấn Vương ra hai ngày này nhân triều đình sự tình còn ở vội, còn ở Hoàng Cung cũng không có trở về, cho nên trên bàn cơm chỉ có Vương Phi mang theo Nam Cung Cảnh huynh mỗi ba người, còn có An Hạ mẫu tử hai người. An Hà nhìn Vương, phi chưa động chiếc đũa, chính mình cũng không dám động chiếc đũa, nhưng thật ra bên cạnh Soái Soái, thượng bàn liền phải lấy tới gần chính mình chiếc đũa. Ăn ăn cơm, Soái Soái hưng phấn kêu, nhìn như vậy nhiều thái sắc, không cấm đôi mắt đều chừng lớn vài lần. Đứa nhỏ này không đơn thuần chỉ là chỉ là cái đồ hào sắc, vẫn là cái ăn ngon đồ đệ, tên gọi tắt đồ tham ăn, cho nên vừa lên tới như vậy thật tốt ăn, Soái Soái đôi mắt đều thẳng. Nhìn Soái Soái kia bộ dáng, cũng cấp toàn bộ vương phủ tăng thêm không y sinh khí hạo chấn vương phi tới rồi cái này tuổi tự nhiên là ngập kèo đùa cháu lúc cho nên thấy xoái xoái càng thêm thương tiếc lên đây chính là bọn họ nam cung ra cái thứ nhất tôn tử a tuy rằng cảnh nhi không phải nàng thân sinh chính là đều chính mình mang đại lập tức làm an hà đừng đa lễ an hà mau khởi đũa ăn cơm đi an hà gật gật đầu thấy vương phi cầm lấy chiếc đũa lúc này mới động thủ lấy chiếc đũa xoái xoái hiện tại sẽ sử dụng chiếc đũa Nhưng là còn ở sơ cấp giai đoạn, An Hạ nào dám làm soái soái chính mình một người ăn cơm, đem tâm tâm gọi đến một bên tới, cẩn thận cấp xoay xoay uy ăn, nàng bên này cũng vội vàng lộng đồ ăn, làm soái soái có thể ăn đến càng nhiều càng mỹ vị đồ ăn. Chờ soái soái chân chính ăn no, An Hạ lúc này mới phát hiện chính mình đã đói bụng cực, lại quay đầu lại xem chính mình kia chén cơm, đã không biết khi nào nhiều thật nhiều đồ ăn ở mặt trên, mà bên người. Nam Cung Cảnh còn ở dơ chiếc đũa cho nàng trong chén gắp đồ ăn. Đồ ăn đủ nhiều, đừng gấp. Nhỏ giọng nhắc nhở, An Hạ lại phát hiện chính mình thanh âm có phải hay không rất lớn. Vì sao tất cả mọi người đang nhìn bọn họ hai cái bật cười. Không có việc gì, ngươi ăn nhiều một chút. Nam cung cảnh không nhanh không chập, nghiễm nhiên một cái hảo trượng phu hình tượng, dừng ở người khác trong mắt, hảo sinh hâm mộ. Vương Phi nhìn nhà mình nhi tử như thế chủ động, nghĩ đến cũng là đã đối An Hạ để bụng, trong lòng cũng an ủi không ít. Nhìn An Hạ dung nhan, càng thêm vui mừng lên, An hạ, ngươi ăn nhiều một chút đi, mấy năm nay mang theo soái soái định là thực không dễ dàng, ngươi xem ngươi nhiều gầy à. Vương Phi lời này nói không giả, an hạ này trận sát thật gầy không ít, bất quá so với mới vừa xuyên qua đến thời đại này thời điểm, kia hiện tại đã xem như phúc hậu, nhưng thật ra bên cạnh nam cung cảnh, tuy rằng so với trước ở kia trong phủ thấy thời. Điểm muốn nhiều chút thịt chút, chính là so với trước kia bộ dáng lại chỉ có thể nói vẫn là thực gầy. Nhìn an hạ Hà hành động, Đại gia nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, cũng không nói lời nào, ăn no liền ngồi ở trên bàn cơm treo ghèo An Hà cùng Nam cung cảnh. Tức khắc, An Hà có loại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cảm giác, vội vàng lùa cơm, tính toán chạy nhanh ăn no chạy lấy người. Đãi mọi người ăn no, hạo chấn vương ra rất là thời điểm đã trở lại, nhìn. Trên bàn cơm thừa canh cặn, biết người một nhà đã ăn no, vương phi là cái hiền huệ người, thấy trượng phu trở về, vội vàng đứng dậy đi lên thăm hỏi. Vương gia nhưng mệt, hạo chấn vương gia là cái ái thê người, nhìn chính mình phu nhân như thế hiền huệ, ngày thường nghiêm túc ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa lên, không mệt, chỉ là về chê chút. Vương gia hẳn là còn chưa dùng bữa đi, ta đã cho ngài để lại đồ ăn, trương mụ, đi đem đồ ăn hâm nóng, vương gia phải dùng thiện. Kia bị gọi là trương mụ người chính lính mệnh rời đi, lại bị hạo chấn vương gia ngăn trở, ái phi, không cần, ta đã dùng bữa. Hôm nay Hoàng thượng lưu ta ở trong cung dùng bữa, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi đi, mặt khác sự tình giao cho hạ nhân đi làm là được. Vương Phi gật gật đầu, lúc này mới làm người đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, đoàn người đi tới chính sảnh nói chuyện. Ăn cơm tắm xong xoái xoái tinh thần tỏa sáng, vô cùng sảng, thấy đã nhiều ngày không gặp ra. Ra, nhất thời ngọt ngào kêu một tiếng, ra ra, đã lâu không gặp ngươi. Hạo Trấn vương ra thấy xoái xoái như thế ngoan ngoán, cực vui mừng. Làm người tướng xoái xoái mang lên trước Ôm ở chính mình trong lòng ngực Gia Gia cũng đã lâu không gặp ngươi Ăn no sao Xoái xoái sờ sờ tròn trịa bụng Cười thoải mái Ăn no Gia Gia xem Ta bụng biến thật lớn thật lớn Bên trong ở hoa hoa Xoái xoái nhớ tới trước kia mỗi vị thẩm nhi bụng Cũng là tròn trịa Nói là bên trong ở một Cái hoa hoa Chờ đủ rồi 10 tháng Hoa hoa liền sẽ ra tới Xoái xoái nghĩ 10 tháng có bao nhiêu trường Đáng tiếc như thế nào tính cũng tính không ra. Chỉ là hắn ở bên này nghiêm túc tính toán nhật tử, trong phòng đại nhân nghe hắn như vậy vừa nói, hống cười ha ha, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ ha, các ngươi cười cái gì, xoái xoái trong bụng không hoa hoa sao, xoái xoái không hiểu, hắn trong bụng có hoa oa như vậy buồn cười sao, vì cái gì cái kia thẩm nhi bụng có hoa oa thời. Điểm không cười như vậy vui vẻ đâu, hạo chấn vương ra sờ sờ xoái xoái đầu chó, hảo sinh giải thích nói, ngươi trong bụng không phải hoa hoa. Là ăn vào đi cơm, hoa hoa cũng không phải là như vậy tơi. Vì cái gì? Thẩm nhi ra hoa hoa cũng là như vậy tới. Nàng bụng so xoái soái còn muốn đại đâu? An hà đỡ chán, không muốn tiếp tục xem nhi tử gia khứu. Đứa nhỏ này, cả ngày tưởng chút cái gì? Kia thẩm nhi ra trong bụng là hoa hoa, ngươi trong bụng cơm. Vì cái gì? Vì cái gì không? Giống nhau, Soái xoái khó hiểu, chính là soái xoái muốn hoa hoa có thể đem xoáy xoái trong bụng cơm biến thành hoa hoa sao xoáy xoái muốn cái xinh đẹp muội muội hoa hoa xoáy xoái nằm mơ cũng tưởng thêm một cái người làm bạn chính mình hắn xem trọng nhiều tiểu hài tử đều có muội muội hoặc là đệ đệ liền hắn một người hảo đáng thương a hảo muốn cái hoa hoa làm chính mình muội muội đáng tiếc bụng không có hạo chấn vương ra nghe xoáy xoái lời này ý tứ chợt cười khai chuông bạc là cái không an phận là chủ nhân thấy chất nhi như vậy nói vội vàng đoạt ở nàng phụ vương đằng trước nói xoái xoái muốn cái muội muội còn không đơn giản ta dạy cho ngươi cái phương pháp cái gì phương pháp xoái xoái vội vàng muốn từ cô cô kia lãnh giáo phương pháp nếu là có cái muội muội nho nhỏ mềm mại tròn tròn sờ lên nhất định thực hảo chơi xoái xoái nhất định phải đem thật nhiều ăn ngon đều cho nàng hạo chấn vương ra giận trừng mắt nhìn bên cạnh nữ nhi nói nàng tiểu thư khuê các như thế không e lệ chính là nghĩ lại tưởng tượng Lại nhiều cháu gái, chưa chắc không tốt, chờ thêm mấy năm hắn ta giáp quy điển, dưỡng dưỡng hoa, đậu đậu điểu, lại đến mấy cái cháu trai cháu gái, ngập kèo đùa cháu, thật tốt à. ngẫm lại, hạo chấn vương ra đều cảm thấy hưng phấn, cho nên hắn đối chuông bạc cũng là hơi chừng mắt nhìn mắt liền không ra tiếng. Chuông bạc có hạo chấn vương ra cho phép, càng thêm làm càn lên, bên kia an hạ đăng. Cùng vương phi nói sự tình, căn bản là không có chú ý tới con trai của nàng liền phải bị chuông bạc dạy hư tiết tấu. Soái Soái tính nôn nóng, hận không thể cô cô lập tức là có thể biến ra cái muội muội, chạy nhanh cầu chi chiêu, chuông bạc một bộ thần bí hề hề bộ dáng, vẫy tay làm xoái xoáy chạy nàng bên kia đi, Hạo trấn Vương gia cũng không ngăn cản, chuông bạc mang theo tiểu manh hoa, nắm tay nhỏ liền rời đi chính sảnh, nói như vậy thần bí sự tình tuyệt đối không thể làm trò. Như vậy nhiều người mặt nói, bằng không bọn họ bên trong có chút người nhưng không đồng ý a. Soái Soái bị đưa tới một góc Nhìn cô cô thần bí hề hề bộ dáng vội vàng hỏi, cô cô, như thế nào mới có thể làm ta có muội mũi đâu? Cô cô giáo ngươi một cái phương pháp, soái xoái ngoan ngoan gật đầu, hảo. Ngươi biết vì cái gì ngươi vẫn luôn không có muội mũi sao? xoái xoáy lắc đầu, không biết. Xoáy soái cũng tò mò, nhà người khác đều có thật nhiều tiểu hài tử, chỉ có hắn. Cô đơn chiếc bóng, bởi vì ngươi mẫu thân cùng cha vẫn luôn không có ngủ ở bên nhau à? Chuông bạc nói thực nghiêm túc cũng thực nghiêm túc, không có nửa điểm vui đùa bộ dáng. thấy xoái xoái mê mang, lại tiếp tục nói, ngươi muốn đê để muội muội nói, cần thiết làm cha ngươi cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, quá một đoạn thời gian, ngươi sẽ có tiểu muội muội. đã biết sao? xoái xoái gật gật đầu, bộ dáng cái hiểu cái không, nhìn cô cô, đôi mắt cuối cùng hiện ra lại là mê mang. chuông bạc vừa thấy, xoái xoái chính là không hiểu bộ dáng. cô cô nói cho ngươi a. Về sau làm cha mẹ ngươi cùng nhau ngủ, ngươi đâu, liền đi mặt khác phòng ngủ. Như vậy, ngươi liền rất mau liền có mụi muội, còn sẽ có thật nhiều thật nhiều mụi mụi đâu. Chính là xoái xoái tưởng cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Này không thể được, làm cha cùng nhau cùng chúng ta ngủ không thể sao. Cô cô chỉ là nói muốn cho cha mẹ cùng nhau ngủ, chưa nói không cho hắn cùng nhau a hắn. Thích cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, ôm mẫu thân nhưng thoải mái. Này không thể được chỉ có thể cha ngươi cùng mẫu thân cùng nhau, ngươi không được, ngươi chờ muội muội sinh ngươi lại cùng ngươi mẫu thân cùng nhau ngủ không phải được rồi. xoái xoái nghe, giống như nói cũng có thể a, chính là mẫu thân giống như trước nay đều là cùng xoái xoái cùng nhau ngủ, không cùng cha cùng nhau ngủ a, cũng không biết mẫu thân có chịu hay không cùng cha ngủ đâu. chính là ta mẫu thân không muốn cùng cha ngủ, nguyện ý cùng xoái xoái ngủ làm sao bây giờ a? xoái xoái để chính là cái mẫu chốt vấn đề chuông bạc một phách đầu, lúc này mới nhớ tới vấn đề này, vậy ngươi đến hảo hảo hỗ trợ, làm cha cùng mẫu thân cùng nhau ngủ bái, như vậy muội muội liền tới nhanh, đã biết sao xoái xoái lúc này giống như thật sự đã hiểu, ngươi ở cùng hắn nói cái gì, một đạo mắt lạnh thanh âm chuyển đến, chuông bạc dọa thiếu chút nữa từ bậc thang ngã xuống đi nhìn mi thanh mục lãnh đại ca, chuông bạc hắc hắc cười đại ca, ngươi như thế nào ra tới, cha Cô cô nói làm ngươi cùng mẫu thân ngô, xoái xoái không nói xong nói bị chuông bạc che miệng lại nuốt trở vào, không cho nói. Chuông bạc nhỏ giọng nhắc nhở, xoái xoái gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Nam cung cảnh tò mò đánh giá hai người, cuối cùng tầm mắt dừng ở chuông bạc trên người, một bộ nghiêm túc đánh giá, làm chuông bạc cả người không được tự nhiên. Chuông bạc tìm chỗ trống chạy nhanh rời đi, lúc gần đi còn để lại cho xoái xoái một cái không cần tiết lộ đi ra ngoài ánh mắt cuối cùng Lưu Lại xoái xoái cùng Nam Cung Cảnh hai mặt nhìn nhau. "Xoái xoái, bên ngoài gió lớn, vào đi." Xoái xoái gật gật đầu, nhìn cô cô rời đi phương hướng, nghĩ đến chuyện vừa rồi. "Xoái xoái, cô cô cùng ngươi nói cái gì?" Nam Cung Cảnh thừa dịp xoái xoái sững sờ lỗ hổng hỏi. Xoái xoái ngẩng đầu, nhớ tới cô cô nói, mới vừa hé miệng tưởng nói chuyện hắn, lại lắc đầu, "Không. Chưa nói cái gì a." Nhìn nho nhỏ nhân nhi bộ dáng kia, Nam Cung Cảnh biết đứa nhỏ này quyết tâm không muốn nói, nghĩ đến chuông bạc là hắn cô cô, liền tính nói cái gì, kia cũng nên sẽ không đối xoái xoái bất lợi sự tình. Tới rồi nghỉ tạm thời điểm, Nam Cung Cảnh bởi vì uống thuốc, thân mình còn có vây, liền sớm trở về nghỉ tạm. Chỉ là xoái xoái có chút nháo, lôi kéo hắn tay không muốn buông tay, An Hạ còn tưởng rằng hắn nhận giường đối tân hoàn cảnh không thói quen, cho nên mới sẽ như vậy nháo hắn cha. An Hạ hảo một trận trấn An, Soái Soái lúc này mới phóng Nam Cung Cảnh trở về. Chỉ là Soái Soái nhìn An Hạ ánh mắt mang theo một tia không rõ ý vị. An Hạ biết Soái Soái có chuyện muốn nói, chính là thẳng đến ngủ Hạ. Soái Soái cũng không có nói ra một chữ tới, làm An Hạ đôi đứa con trai này càng thêm tò mò lên, không biết hắn đang làm cái gì tên tuổi. Soái Soái một đêm kia đều ngủ không yên, hắn suy nghĩ, cha đêm nay không thể cùng mẫu thân ngủ cùng nhau, kia hắn muội muội liền phải muộn một ngày tới hắn bên người nghĩ như vậy, xoái xoái càng thêm không vui lên. An Hạ ngày hôm sau giữa trưa liền phát hiện xoái xoái khác thường, sờ sờ hắn cái chán, lại không có không thoải mái, chính là xoái xoái kia bộ dáng thực sự nhường cho nàng bất an lên. Xoái xoái, ngươi làm sao vậy? Thấy Nhi Tử kéo cầm một bộ văn nghệ thanh niên tự hỏi yêu sầu bộ dáng, An Hạ tìm cơ hội chạy nhanh hỏi. Xoái xoái nhìn An Hạ liếc mắt một cái, lại nhìn đỉnh đầu không trung nhan sắc, không nói lời nào. Bộ dáng này. Như thế lão thành, nếu không phải An Hà nhìn hắn ở chính mình bên người lớn lên, An Hà còn tưởng rằng gặp gỡ cái chú nho chứng đại nhân đâu, như vậy phiền một cái gọi là nào? Nhi tử, ngươi làm sao vậy? Xoái xoái bộ dáng này, thiệt tình làm người lo lắng. Mẫu thân, ta muốn muội muội Thật lâu, xoái xoái mới nói nói, ánh mắt nhìn An Hà, vẻ mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói giỡn. An Hà biết hắn. Thích so với chính mình tiểu nhân hải tử, chính là lại cực nhỏ đi để cập chính mình tưởng có được một cái này sẽ nghe hắn nói như vậy an hà cũng sững sốt sững sốt xoái xoái ngươi như thế nào đột nhiên muốn muội muội mẫu thân có ngươi một cái như vậy đủ rồi an hà không nghĩ tới xoái xoái sẽ đột nhiên nói nói như vậy để nhất thời nhớ tới cách vách sân nam tử chính là xoái xoái muốn muội muội xoái xoái hảo cô đơn muốn muội muội bồi xoái xoái muốn muội muội lời này nói thực hợp lý tiểu hải tử thấy nhà người khác đều có đề để muội muội Tự nhiên cũng hy vọng mẫu thân có thể nhiều sinh một cái hài tử bồi chính mình. Chính là, soái soái mới bao lớn, hơn hai tuổi hài tử đâu. Như thế nào có thể nói ra, cô đơn, hai chữ đâu. Không phù hợp tuổi A. Soái xoay, về sau ngươi sẽ có muội muội không vội đâu. Nàng mang soái xoay một cái đã mệt mỏi nửa cái mạng. Tiếp theo cái hài tử vẫn là không cần như vậy sơm tới. Bất quá xem cách vách cái kia. Hai người hiện tại cũng chỉ là vừa yêu đương nam nữ khoảng cách kết hôn sinh con còn xa đâu, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tới tầm này đi. Chính là Soái Soái hiện tại liền rất muốn muội muội, mẫu thân, về sau Soái Soái cùng Tâm Tâm tỷ tỷ cùng nhau ngủ, ngươi cùng cha cùng nhau ngủ ngon sao? Tiểu hài tử nghiêm túc lên, ngay cả như thế không phù hợp lẽ thường nói cũng nói hợp lẽ thường lên, chỉ là an hạ trong lòng dùng mình, Soái xoái, lời này là ai dạy ngươi? Soái Soái. Lắc đầu, cô cô nói không thể nói, Soái Soái chính mình tưởng Không ai giáo xoái xoái Tưởng này người trong phủ đều thường xuyên cùng xoái xoái cùng nhau Hơn nữa nghĩ vương phủ tình huống An hạ kết luận nhất định là bên trong phủ có người giáo Chỉ là không biết là ai đâu Nếu làm nàng biết Tất nhiên phải hảo hảo cảnh cáo một phen Chính là nghĩ lại tưởng tượng Nếu là vương gia vương phi nói Nhưng như thế nào cảnh cáo Chính là lại tưởng tượng vương gia vương phi Không phải như vậy người Tất nhiên sẽ không giáo hài từ những lời này Giật phong kia tính tình từ trước đến nay không mừng lo chuyện bao đồng, cũng không có khả năng là hắn, nam cung cảnh chính mình càng không thể có thể nói những lời này. Như vậy một chữ bỏ, chỉ có một người có khả năng nhất, đó chính là chuông bạc. Cũng chỉ có này tiểu nữ hài ý đồ xấu nhiều, nhỏ mà lanh, lá gan cũng đại, này khuê phòng sự tình còn dám đi cùng xoái xoái như vậy tiểu nhân nhi nói, xem ra. Nàng thật đúng là vì xoái xoái mỗi mỗi nỗ một phen lực, an hạ tử vừa rồi nghi hoặc thay đổi một loại đạm nhiên nhìn xoái xoái nói ngươi không nói mẫu thân cũng biết là ai dạy ngươi xoái xoái tựa hồ bị nàng lời nói hoảng sợ cô cô chính là nói qua không thể đem nàng bán đứng chẳng lẽ mẫu thân một ánh mắt liền biết trên mặt hắn viết cô cô nói bốn cái chữ to sao không có khả năng a mẫu thân không ai dạy ta không ai dạy ta là xoái xoái chính mình muốn muội muội mẫu thân xoái xoái quyết định từ đêm nay bắt đầu xoái xoái bất hòa mẫu thân ngủ ngươi cùng cha cùng nhau ta cùng tâm tâm tỷ tỷ cùng nhau, vì muội muội, xoái xoái là bất cứ giá nào, hy vọng có thể nhanh lên thấy muội muội liền hảo. Nhìn xoái xoái kia phó tiểu đại nhân bộ dáng, an hà có thể làm chỉ có cười, đứa nhỏ này, tiểu về tiểu, có đôi khi quyết định sự tình, chính con trâu cũng kéo không trở lại. Xoái xoái nói được thì làm được, đêm đó liền ôm tiểu chăn hướng tới tâm. Tâm nghỉ tạm địa phương mà đi, dọa tâm tâm không rõ là chuyện như thế nào. Xoái xoái, ngươi sao chạy ta nơi này tới? Tâm Tâm ngủ ở An Hạ bên cạnh Đường Gian, Phương Tiện ngày thường chiếu cô Soái Soái cùng An Hạ, nảy hội kiến Soái Soái ôm chăn chạy nàng nơi này tới, có loại hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Soái Soái muốn cùng Tâm Tâm tỉ tỉ ngủ, Soái Soái nói đương nhiên, không đợi Tâm Tâm tiếc được trong tay hắn chăn, chính hắn hướng tới phòng trong đi đến, kia vậy ngươi nương đâu? Tâm Tâm chạy nhanh theo đi lên, tướng Soái Soái trong tay chăn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi tơi bên này ngươi mẫu thân có biết? Mẫu thân đã biết, mẫu thân từ hôm nay trở đi sẽ cùng cha cùng nhau ngủ, ta và ngươi cùng ngủ, ngươi giúp ta đem chăn lấy trên giường đi. Này này sao lại có thể đâu? Tuy rằng chủ gia đối tâm tâm thực hào, chính là tâm tâm biết chính mình chỉ là cái nỗ bộc, làm sao có thể cùng chủ tử ngủ? Ở trên một cái giường đâu? Vì cái gì không thể? Xoái xoái tuy rằng thích cùng mẫu thân ngủ, chính là vì tiểu muội muội hắn vẫn là tính toán trước ủy khuất chính mình một chút. Ngươi là chủ nhân ta là hạ nhân, này không phù hợp quy củ đâu, tâm tâm nói, nhìn xung quanh bên ngoài, này chủ tử như thế nào còn không có tới đem soái soái mang đi đâu, nàng ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt, nếu là an hạ cô nương tới liền dễ làm nhiều, đợi hồi lâu, an hạ rốt cục là đã tìm tới cửa, thấy soái soái như vậy, nhất thời có chút khí không đứng dậy, đi theo phía sau, còn có nam cung cảnh. Nàng vừa mới bắt đầu cho rằng soái xoái đi kêu hắn cha đi, cho nên vội vàng chạy đến văn cảnh viện đi. Sợ soái xoái nói sai rồi nói cái gì, không nghĩ tới kia hải tử cư nhiên không ở. An hạ lại nghĩ đến khả năng trong lòng tâm bên này, càng là vội vàng chạy tới. Nhìn cha mẫu thân tới, soái xoái cũng không có phải đi ý tứ, ngồi ở trên ghế, cho rằng như vậy là có thể cùng ghế. Hòa hợp nhất thể, mẫu thân mang không đi hắn. Soái xoái, cùng mẫu thân trở về, An Hạ Hồ nhìn Nhi Tử kia phó hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, chính là xoái xoái hoàn toàn không dao động, ngược lại khuyên nhủ, "Cha, mẫu thân, các ngươi không cần khuyên ta, ta sẽ không trở về." Bộ dáng này, An Hạ thực sự có loại muốn đánh xoái xoái xúc động, đứa nhỏ này cả ngày liền nghĩ muội muội, chẳng lẽ nàng còn không bằng một cái còn không có sinh ra muội muội sao? "Xoái xoái, ngươi trước, cùng ta trở về." "Không cần." "Xoái xoái cố chấp." Chờ ngươi cùng cha có mũi mũi lúc sau, xoái xoái liền trở về. Cô cô giáo chiêu này thật tốt, chính là muốn buộc, nói cách khác, cha mẹ không có khả năng nghe hắn một cái tiểu hài tử nói. Xoái xoái đây là có ý tứ gì? Nam cung cảnh hỏi, hắn vừa rồi tựa hồ nghe thấy mũi mũi hai chữ. An hà đỡ chán, thầm nghĩ, còn không phải ngươi kia hảo muội mũi ra ý đồ xấu, làm hại ta nhi tử cũng đi theo xem náo nhiệt. Mẫu thân, các ngươi đều trở về đi, ta liền ở chỗ này ngủ không được. Nói xong, An Hà trực tiếp tiến lên, tướng xoái xoái cả người ôm lên, xem hắn còn như thế nào ở chỗ này ngủ. Ngươi cũng không e lệ, chạy nhân ra tâm tâm tỷ tỷ phòng tới. Nhân ra chính là hoa cúc đại khuê nữ, ngươi cái tiểu thí hài, đừng hỏng rồi nhân ra thanh danh. Tâm tâm nhìn An Hà ôm xoái xoái nói kia phiên lời nói nhìn không được mặt đỏ, mà xoái xoái dãy ruộng muốn xuống đất, chỉ là thực lực cách xa, làm hắn vô phát phản kháng thẳng đến trở lại bích lạc Việt. Nam Cung Cảnh mới tính làm minh bạch xoái xoái làm như vậy nguyên nhân Theo sau, Nam Cung Cảnh vội vàng tìm tới nguyên nhân hướng xoái xoái giải thích Muốn muội muội không vội với nhất thời, làm xoái xoái đi trước ngủ Xoái xoái lúc này nhưng không nghe đại nhân nói Bướng bỉnh ở bít lạc viện cửa, chính là không đi vào Mẫu thân muốn ta đi vào ngủ cũng có thể, ngươi không thể đi vào Vừa nói, xoái xoái một bên giữ cửa Khẩu ngăn lại, không cho An Hà qua đi, vẻ mặt quyết tuyệt Ta chính mình một người đi vào ngủ, Ngươi đi cùng cha ngủ. Thấy An Hạ tựa hộ muốn tới gần, Xoái soái còn vương tiểu béo tay đi đẩy An Hạ, Chính là không cho dựa trước. An Hạ tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, Này nhi tử nhóc con, Như thế nào như vậy thích muội muội đâu. Nhìn phía sau nam cung cảnh, Hy vọng đối phương có thể chi cái chiêu, Làm hắn tưởng cái biện pháp đừng làm cho soái soái lại nháo, Này lại nháo, vương ra cùng. Vương phi đều nên bị đánh thức, Đến lúc đó sự tình càng không hảo thu thập, Lại không nghĩ, Nam Cung Cảnh không đơn giản không có cấp xoái xoái giải thích, ngược lại đối với nàng nói, nếu không, đêm nay khiến cho hắn một người ở chỗ này ngủ đi. Ở đây đại nhân đều biết, hải tử không phải nói có liền có, đến thiên thời địa lợi nhân hòa, liền tính muốn sinh ra tới, kia cũng là ít nhất một năm thời gian. Chờ thêm hôm nay xoái xoái như cũ không có thấy muội muội hắn liền sẽ từ. Bỏ muốn muội muội ý niệm, An Hà nghe Nam Cung Cảnh nói, vừa định nói hắn có phải hay không hồ đồ. Lại xem trên mặt hắn biểu tình, cũng biết hắn là có ý tứ gì, chỉ có thể gật đầu, làm xoái xoái đêm nay chính mình ở bít lạc viện ngủ ha, nàng rời đi là được, đến nỗi có phải hay không cùng nam cung cảnh cùng nhau ngủ, vậy không được biết rồi. Xoái xoái nghe xong, chợt đem hai tay từ khung cửa chỗ lấy ra, cười nhìn cha hắn, kia mẫu thân, các ngươi đi nhanh đi, ta chính mình ở chỗ này là được. Xoái xoái cảm thấy chính mình chính là mẫu thân chi kỷ tiểu áo bông, cười hì hì vào cửa, đối với bên ngoài người vẫy vẫy tay, An hà cảm giác được phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể làm tâm tâm hảo sinh nhìn xoá xoá, chính mình đi trước. Xem ra hôm nay là không thể ở chỗ này cùng Nhi Tử ngủ. Ra Bích Lạc viện đại môn, Hạo trấn vương gia cùng vương phi đều bị kinh động đi lên, hướng tới hướng Bích Lạc viện bên này mà đến. Vương phi thấy An hà cùng Nam cung cảnh ra tới, vội vàng tiến lên hỏi, "Làm sao vậy? Ta nghe nha hoàn nói, xoá xoá không cho ngươi đi vào." An Hà gật gật đầu, lại có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm nói là chuông bạc kia hảo cô nương giáo xoái xoái, chính là nghĩ trước mặt nói chính là chuông bạc mẹ ruột, lại không dám nói, chỉ có thể làm buồn đầu tôm. Hạo Trấn Vương phi tới phía trước vốn di chuẩn bị nghỉ ngơi, chính là lại nghe nha hoàn tới báo, nói này tiểu thiếu gia buồn bực, không muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ đâu, một hai phải cùng mang theo tới nha hoàn ngủ, còn làm mẫu thân đi cùng cảnh thiếu gia ngủ. Này vừa nghe. Vương phi liền tò mò đi lên, nghĩ tới đến xem, Trưởng phu kêu hắn không cần lo cho Tiểu hài tử sự tình, làm cho bọn họ chính mình đi nháo, chính là Vương phi lại là cái lao tâm mệnh, nơi nào có thể làm Tiểu hài tử như vậy nháo, này còn không biết khi nào nghỉ tạm đâu, đến xem là chuyện như thế nào, chính mình cũng hảo yên tâm chút. An Hà không biết như thế, nào mở miệng, không dám nói lời nói, nhưng thật ra Nam cung Cảnh tiến lên nâng Vương phi, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Mẫu phi, chúng ta không có việc gì, Ngươi cùng phụ vương trở về đi, đêm dài lộ trọng, đừng dính nhiễm hơi ẩm. Vương phi thấy nhi tử cũng như vậy nói, cũng chỉ có thể gật đầu, lại xem An Hạ cùng chính mình đại nhi tử, hỏi, kia soái soái đêm nay không cho ngươi đi vào, ngươi đi đâu ngủ? Ta nghe nói soái soái làm ngươi cùng cảnh nhi cùng ngủ, không bằng ngươi liền thuận hài tùy ý đi. Vương phi cũng tưởng nhi tử cùng An Hạ sớm một chút tu thành chính quả, dù sao soái soái cũng lớn như vậy, cho dù không thành hôn kia cũng coi như là nửa cái phu thê, ngủ cùng nhau cũng không có gì không ổn. Này, An Hà kinh ngạc, không nghĩ tới vương phi như thế khai sáng thêm mở ra, nàng tuy rằng sinh hài tử, nhưng ở chính mình trong lòng, nàng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ đâu. Ngươi này nói cái gì, bọn họ hai cái còn không có thành hôn đâu. Hạ! Chấn vương ra đánh vỡ An Hà xấu hổ, thanh âm cực kỳ nghiêm túc, chính là xem hắn kia mặt, tựa hồ rồi lại không giống thật sự ở trách cứ vương phi ý tứ. An hạ càng có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, này toàn ra tư tưởng đều có thể trách, kia như vậy tới nay, chẳng phải là tất cả mọi người hy vọng nàng cùng nam cung cảnh ngủ ở một khối. Vương Phi cùng Hạo Trấn Vương ra sinh sống vài thập niên, lại như thế nào không biết Hạo Trấn Vương ra mấy cái ý tứ, thấy hắn nói như vậy, vội không ngừng nói tiếp nói, nếu là cảm thấy danh không chính ngôn không thuật bị người ngoài nhìn chê cười nói, nếu không tìm cái ngày lành tháng tốt làm cảnh nhi cùng Hà Nhi thành thân đi. Như vậy là có thể danh chính ngôn thuật, xem soái soái cũng không nhỏ, vẫn là sớm ngày thành thân hảo, vương ra, ngươi nói đi. hạo chấn vương ra không nói gì, nhưng trên mặt tựa hồ viết, ái phi nói rất đúng. An hà cảm giác đây là người một nhà. Đào hố cho nàng nhảy A, còn mượn nhi tử làm kiểu. An hạ tiến thoái lưỡng nan, tuy rằng nàng cũng nghĩ tới về sau sẽ cùng bên cạnh nam cung cảnh kết hôn, sau đó quá cả đời, chính là kia chỉ là ngấm lại, nàng cũng không có quá mức hướng tương lai mà tưởng. Nàng có thể tưởng, chính là bắt lấy mỗi một ngày, phong phú mỗi một ngày, đây mới là ngạnh đạo lý. Nhìn xem bên cạnh Nam Cung Cảnh, xem hắn rốt cuộc là cái gì phản ứng, lại thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng không giống như cảm. Thấy Vương Phi nói ra sự tình thực làm người khiếp sợ, An hạ cho rằng Nam Cung Cảnh hẳn là sẽ kinh ngạc, sau đó là cự tuyệt, hoặc là thoái thác. Nhưng là Nam Cung Cảnh loại này trầm mặc cam chịu hành động, An hạ lại không có nghĩ tới nửa phần. Xem các ngươi đều không ra tiếng, xem ra các ngươi đối chuyện này cũng không có gì nghĩ đi. Chúng ta nam cung ra tuy rằng bị phong làm vương phủ, chính là nhưng thật ra không chiếu trong cung lễ nghi làm tư tế đi tính, ta làm người. Chọn cái tốt ngày lành tháng tốt, đến lúc đó an hạ ngươi liền chờ gả chúng ta cảnh nhi đi. Vương Phi biết an hạ là một người, không có cố định ra, tự nhiên cũng không cần lại từ trong nhà xuất ra tiếng vương phủ, liền từ biệt viện tới làm an hạ lâm thời xuất giá địa phương là được. Vương Phi ở trong lòng đã suy nghĩ không ít tốt điểm tử, tự mình vui sướng, lại không biết An Hà khóe miệng run rẩy nhiều ít hồi. Cuối cùng, hạo chấn vương ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, Nói, lúc này cũng không còn sớm, đều đi về trước nghỉ ngơi, hôn sự, ngày mai lại bàn bạc kỹ hơn đi. Này nói thực săn sóc đại gia, chính là vì sao An Hà cảm thấy liền như vậy quyết định nàng cùng Nam Cung cảnh hôn sự đâu, hiện tại chỉ kém cái thời gian. Vương phi nghe xong hạo chấn vương ra nói, cũng một trận gật đầu, vương ra nói rất đúng, thời điểm cũng không còn sớm, cảnh nhi, hà nhi, ta và ngươi phụ vương liền đi trước nghỉ tạm. Tốt, mẫu phi đi thong thả, phụ vương, đi thong thả, thẳng đến hạo chấn vương ra vợ chồng xoay người, nam cung cảnh lúc này mới phun ra tự ra tới, đãi nhân đi xa, an hạ lúc này mới giận chừng mắt nhìn nam cung cảnh liếc mắt một cái, xem ta làm chi, đối phương còn một bộ vô tội biểu tình miễn bàn nhiều làm giật. Vương Phi vừa rồi lời nói, ngươi nhưng nghe thấy được. An Hạ hỏi, đối với Vương Phi nói, không biết Nam Cung Cảnh làm gì cảm tưởng. ân chỉ là nhẹ nhàng một chữ, Nam Cung Cảnh lại không có nói thêm. Cái gì, theo sau hướng tới nàng nói thanh, đi thôi. Ai, đi chỗ nào? Đi ngủ. Đơn giản sáng tỏ, chính là, vì sao An Hạ cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Ta, ta đi nơi nào ngủ, Đến bây giờ còn không có phân phối hảo nàng ngủ địa phương đâu, xem ra còn không bằng ở khách điếm, có thể hảo hảo ngủ, không nghĩ tới vừa tới vương phi liền tao nhi tử đuổi đi, nghĩ như thế nào? An Hà đều cảm thấy có điểm cười ủy khuất. Đi trước ta kia đi, bằng không chỉ sợ Soái Soái sẽ không bỏ. Qua, An Hà hiểu được hắn lời nói mặt sau ý tứ, chỉ có thể gật đầu, không thể không đi theo Nam cung Cảnh đi tới hắn Văn Cảnh viện, vì làm Soái Soái yên tâm. Nam Cung Cảnh mới, An Hạ cùng chi nhất khởi ở phòng nghỉ tạm, nếu đáp ứng rồi, nên làm đủ, chờ xoay xoay quá trong thời gian ngắn này tâm tư đi qua, cũng liền không cần lại như vậy. Tuy rằng nói như vậy, chính là An Hạ lại sao lại không biết xoay xoay cái gì tính tình, khả năng có đánh lâu dài muốn đánh, nhờ tới vương. Phi kia phiên lời nói, An Hạ lại nhìn không được nhìn nhiều bên cạnh Nam Cung Cảnh. Kia, đêm nay, chúng ta cùng nhau ngủ. An Hạ chỉ chỉ giường tuy rằng hai người cũng từng ngủ ở một cái trên giường chính là hiện giờ nam cung cảnh không phải mất trí nhớ sao ngươi sợ nam cung cảnh nhướng mày trên mặt mang theo điểm ý cười hỏi ta ta sợ an hà cười lạnh sợ tự viết như thế nào nàng đều quên mất kia nếu không sợ này đêm dài lộ trọng ngươi tổng không thể làm ta ngủ trên mặt đất đi Mới vừa nói xong, không biết vì sao, Nam Cung Cảnh trong đầu đột nhiên chợt lóe mà qua một cái đoạn ngắn, chính là thực mau lại lé không có. An Hà biết hắn còn có thương tích, gật gật đầu, không ra tiếng. Làm Hà nhân lấy nhiều một giường chăn, An Hạ tính toán cùng hắn tách ra chăn ngủ. Tuy rằng ngủ một cái giường, nhưng kia giường không nhỏ, ngủ ba bốn người cũng không có vấn đề gì, nàng dựa một bên ngủ là được. Đem chăn cẩn thận phô hảo, Nam Cung Cảnh vẫn đứng ở anh nến bên, nhìn An Hà rất bận rộn, Trong óc luôn là có đoạn ngắn nhảy qua đi. Nam cung cảnh mắt mắt càng thêm thâm trầm lên. Thuận miệng hỏi. Ta trước kia có phải hay không ở phòng của ngươi trên mặt đất ngủ quá? Trải giường chiếu tay đột nhiên cứng lại. Cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm. Quay đầu lại. Khẩn trương nhìn Nam cung cảnh. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta là nói. Ta trước kia hay không ở phòng của ngươi trên mặt đất ngủ quá? Ngươi nói cái gì? An. Hạ lại lặp lại hỏi một lần. Giống như học lại cơ. Nam cung cảnh nhìn không được nhíu mày nhìn An Hạ Lời hắn nói như vậy nhỏ giọng sao Vì sao nàng nghe không rõ ràng lắm đâu An Hạ vừa rồi để nhất thanh cho rằng chính mình nghe lầm Nhưng tiếng thứ hai Nam cung cảnh lại lần nữa nói lên thời điểm Thực xác định chính mình không có nghe lầm Vội vàng tiến lên Ngươi vừa rồi nói Nam cung cảnh lúc này mới nhớ tới nàng quái dị hỏi chuyện Hắn vừa rồi buột miệng thốt ra nói Tựa hồ muốn nói minh hắn nhớ lại chút cái gì Ta vừa rồi nói, Nam Cung Cảnh ở hồi ức chính mình lời nói, lại nghĩ trong đầu đoạn ngắn, giống như thật sự nhớ lại chút cái gì, chỉ là rất mơ hồ, dựa vào cảm giác, hắn biết hắn nhớ rõ chút sự tình. Ngươi nhớ ra rồi, An Hà hưng phấn kêu lên, nàng chờ đợi ngày này đợi đã lâu, rõ ràng lại lần nữa gặp được hắn thời gian lại không dài, chính là An Hà lại cảm giác đã qua mấy cái thế kỷ, Nam Cung Cảnh lại cũng là sửng sốt, nhìn An, Hà như vậy vui vẻ, nhìn không được ngắt lời nói. Ta chỉ cảm thấy ta giống như ở phòng của ngươi trên mặt đất ngủ quá, một bên nói, nam cung cảnh một bên ở hồi tưởng, chính là đầu không đủ sai xử, lại như thế nào cũng nhớ không nổi mặt khác sự tình. Chỉ là nhớ tới một chút, An hà cũng đủ để cao hứng, vội vàng nói, không có việc gì, ngươi có thể nhớ tới này đó, đã không tồi, khả năng trí nhớ của ngươi liền phải khôi phục, ngươi từ từ tới, không nóng nảy. An Hạ tuy rằng, Ngoài miệng nói làm hắn từ từ tới, chính là vẫn là thực hy vọng Nam Cung Cảnh hiện tại là có thể đem sở hữu sự tình nhớ lại tới. Đáng tiếc, nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ, cũng chỉ có thể chậm rãi đợi. Có lẽ, nhiều nói cho một ít phía trước sự tình cấp Nam Cung Cảnh, có lẽ hắn sẽ nhớ lại càng nhiều đồ vật. Nghĩ như vậy, An Hà cảm thấy khoảng cách Nam Cung Cảnh toàn bộ ký ức nhớ tới sắp tới. Đêm đó An Hà ngủ cực kỳ không yên ổn, bởi vì bên người người đột nhiên thay đổi. Một vị... Tuy rằng không có tới gần ngủ, Chính là trong lòng lại vẫn là ẩn ẩn có chút biệt nữ. Một đêm không có như thế nào ngủ, Lại sợ đánh thức bên người an tâm giấc ngủ người. An hạ quả thực không dám nhúc nhích, Liền như vậy thẳng tắp nằm một đêm, Tới rồi sau nửa đêm mới ẩn ẩn có chút buồn ngủ. Ngày thứ hai nam cung cảnh sớm liền đi lên, Thấy bên cạnh người đem chăn toàn bộ đá vào một bên, Không cầm có chút nhíu mày, Không nghĩ tới nàng ngủ như vậy không an phật. Mà nam, cung cảnh không biết chính là, An Hà nửa đêm trước bởi vì ngủ không được cấp chính mình là mồ hôi đầy đầu, có thể không nhiệt sao? Soái Soái cũng là sớm liền tỉnh lại, la hét muốn đi tìm cha mẹ, Tâm Tâm thấy hắn đầu bù tóc rối, làm hắn hảo sinh sửa sang lại lại đi ra ngoài. Chờ sửa sang lại ăn ngon xong đồ ăn sáng, đã qua đi một canh giờ, Soái Soái lại tiến văn cảnh viện thời điểm, cha đã đứng dậy ở thư phòng. Biết được mẫu thân còn không có tỉnh lại, Soái Soái cũng không dám. Đánh thức Bởi vì cha nói, như vậy sẽ dòa đến tương lai muội muội. An Hà nghe được như vậy vớ vẩn giải thích quả thực muốn hột máu Lại lấy nam cung cảnh không có nửa điểm biện pháp An Hà mấy ngày nay cũng là vội thực Không có thời gian cùng xoái xoái giải thích muội muội sự tình liền ra cửa Mấy ngày nay nàng còn ở tìm kiếm tốt cửa hàng Để qua chút thời gian khai trương Nguyên liệu, nhân công, cửa hàng An Hà mọi chuyện đều phải tận tâm Dù sao nàng hiện tại cũng nhàn dỗi nếu là khai trương Kia chính là Bắc nguyên quốc đệ nhất ra cửa hàng, nàng cần thiết phải dùng điểm tâm, đừng gần nhất không lập tức liền lỗ vốn về nhà, tuy rằng nói sinh ý thượng có mệt có kiếm, chính là ai không nghĩ vẫn luôn đều kiếm tiền đâu, càng nhiều càng tốt, thẳng đến vội tơi rồi buổi tối, Thái Dương sớm hạ sơn, An Hạ mới kéo mỏi mệt thân mình cùng Trần Xanh cùng nhau hồi vương phủ, hôm nay Hạo Trấn Vương ra về nhà sớm, một đám người ngồi ở đại sảnh tựa hồ ở, thảo luận hôn sự hai chữ An hạ còn chưa tiến phòng khách liền cảm giác thân mình vì này rung lên, chẳng lẽ tối hôm qua vương phi ý tứ không phải đang nói cười. Càng muốn, an hạ liền càng khẩn trương. Đại tẩu, phía sau, có người đột nhiên hô một tiếng, an hạ đang nghĩ ngợi tơi sự tình, bị thanh âm này hoảng sợ, quay đầu lại xem chuông bạc thần bí hề hề cười, lại nghĩ đến soái soái tối hôm qua làm hành động, nhìn không được chừng mắt nhìn chuông bạc liếc mắt một cái. Chuông, bạc cũng không sợ, thu đại tẩu ánh mắt, sau đó nói đại tẩu, ngươi cũng không cần chúng ta vào đi thôi, phụ vương cùng mẫu phi đều ở chỗ này ngươi chuẩn bị nói ngươi cùng đại ca hôn sự đâu an hà đã trở lại sao bên trong, vương phi thanh âm vang lên, sau đó an hạ liền thấy một cái tiểu nhân nhi chạy tới ôm lấy nàng cẳng chân, phi thường ngoan ngoan dịu ngoan nói, mẫu thân, ngươi đã trở lại, an hạ lộ ra ôn nhu mỉm cười, sờ sờ xoáy xoáy đầu chó, vừa định theo tiếng Soái soái bên kia lại bay tới một câu, "Mẫu thân, muội muội ở ngươi bụng sao?" Kia tế bạch tay xưng sở ở giữa không trung, An Hạ mỉm cười nháy mắt đình chỉ, sau đó chịu đựng xúc động, vuốt ve một phen soái soái viên khuôn mặt, "Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết nghĩ muội muội của ngươi mà không quan tâm mẫu thân sao?" Biết mẫu thân có chút sinh khí, soái soái vội vàng hống, "Mới không phải đâu, soái soái tưởng mẫu thân, cũng tưởng muội muội." Nói xong, soái soái hì hi cười. Chuông bạc vội vàng đẩy người đi vào, bên trong chính thảo luận náo nhiệt đâu, đáng tiếc thiếu cái nữ nhân vật chính, này hôn sự lại như thế nào thảo luận, tân nương tử không ở, kia cũng vô dụng, tới rồi thính trước, chỉ thấy người trong nhà đều hướng tới chính mình nhìn qua, vương phi càng là vui mừng vẫy vẫy tay, an hạ, mau tiến vào đi, bên ngoài gió lớn, là, tân nương tử trình diện, vương phi vội vàng đem chính mình hôm qua lời nói để tiếp tục nói, an hạ, chúng ta... Biết chúng ta có chút nóng nảy, nhưng là, xoay xoái, xoái cũng không nhỏ, dù sao cũng phải cấp xoay xoáy một cái hoàn chỉnh ra, cảnh nhi cũng đồng ý, liền xem ngươi ý tứ. Nếu thay đổi phía trước, An Hà có lẽ là đã đồng ý, chính là nhìn nhiều người như vậy, An Hà không biết như thế nào, liền nói một cái, không, tự ra tới. Vì sao A? Vương Phi không nghĩ ra A, phòng trong mặt khác ba nam tử cũng là mang theo nghi vấn nhìn An Hà. An Hà rảo khăn, nhìn người một nhà quái dị nhìn. Nàng! nàng lại không biết muốn như thế nào mở miệng nàng cũng không biết vì sao chỉ là cảm thấy hiện tại không phải thời điểm mẫu phi, không vội hiện tại còn sớm, chờ thêm trong thời gian ngắn rồi nói sau nam cung cảnh thực người tốt tiến lên giải vây nói, nam cung cảnh như vậy thông cảm, làm mọi người càng thêm không rõ an hạ vì sao không gả cho sôi nổi nhìn an hạ, chờ đợi nàng trả lời, rõ ràng hiện giờ hai người thật vất và gặp lại mà nam cung cảnh tuy rằng ký ức còn chưa khôi phục Nhưng là đối An Hà cũng để bụng, mà xoái xoái lại không nhỏ, lại không thành hôn chở khi nào a An Hạ ngươi nói, vì sao? Vương Phi có chút không vui, vốn dĩ cho rằng Vương phủ rốt cuộc có thể làm chàng chuyện tốt, lại không nghĩ, An Hà chính mình cự tuyệt. Vương Phi, ta, An Hà trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn như thế nào nói, chính là nhìn ra nhân này như thế bức thiết ánh mắt. An Hà có thể nói, chỉ có một câu, thực xin lỗi, sau đó xoay, người liền đi rồi. An Hà biết chính mình làm quyết định này có chút lỗ mãng, không nợ tự hỏi, chính là, đây là nàng duy nhất có thể làm trả lời. Ai, tất cả mọi người khó hiểu, nhìn rời đi An Hà. Vương Phi bên này chạy nhanh làm nhi tử đi xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào, là buổi tối nhi tử chọc nhân ra. Đều nói nữ hài tử muốn thương tiếc thương tiếc, nhi tử cả ngày dơ đau múa kiếm, cũng nên không biết như thế nào thương tiếc đi. An Hà trở về bích lạc viện, chuẩn, bị quần áo tắm rửa. Hôm nay vội một ngày, có điểm mệt mỏi. Ngươi không vui. Nam cung cảnh vào cửa, hỏi. An hạ lắc đầu, không có A. Nói, nàng đem trong tay quần áo thả xuống dưới. Còn nói thêm, ta biết cha mẹ ngươi ý tưởng, nhưng là ta cảm thấy không phải thời điểm. Nam cung cảnh cũng phụ hoa gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy, là mẫu phi nóng nảy điểm. Ngươi đứng yên tâm đi, nàng vô tâm. ân ta biết, chỉ là... Cô phụ bọn họ một mảnh hảo tâm, lòng ta có chút băn khoan, nhưng... Là, ta thật sự không nghĩ hiện tại thành thân, ngươi có thể lý giải sao? ân mặc kệ có thể hay không lý giải, Nam Cung cảnh cảm thấy giờ phút này cái này tự là tốt nhất trả lời câu nói. Lúc sau mấy ngày, Vương Phi đám người không còn có trích phần trăm thân sự tình, An Hà cũng không dám lại nhiều cùng bọn họ nói lời nói, có loại thương tổn bọn họ cảm giác, nàng cũng không có biện pháp, may mắn có xoái xoái ở bên trong làm gia vị tề. Liên tiếp mấy ngày, An Hà đều ở văn. Cảnh viện ở, xoái xoái cũng vui vẻ, chờ muội mỗi xuất hiện. Mỗi ngày, An Hà đều mang theo trần xanh cùng chính mình mang đến vài người đi ra ngoài, đi sớm về trễ, không biết ở bận việc chút cái gì. Ở trong vương phủ ở 10 ngày qua, An Hà đã đem cửa hàng sự tình toàn bộ sửa sang lại hảo, chiêu vài người, bắt đầu xuống tay xử lý cửa hàng. An Hạ làm chính mình mang đến người mang theo những cái đó tân nhân, như vậy để ngừa ngăn làm lỗi, cũng có thể làm chính mình càng tốt nghỉ. Ngươi, hơn nửa tháng, xoái xoái trước sau không thấy được muội muội động tĩnh, làm xoái xoái có chút nhụt chí, cuối cùng chỉ có thể dài dòng chờ đợi muội muội đã đến, nhưng là sớm không có phía trước nhiệt liệt, cũng không hề quản mẫu thân hay không cùng cha cùng nhau ngủ, hắn ngược lại cảm thấy cô cô là đang lừa hắn. Ngày đó bị tâm tâm tỉ tỉ mang theo đi ra ngoài chơi, hắn giống như cũng nghe thấy một cái tiểu hài tử nửa đêm đem hắn ôm đi, sau đó cha mẹ cùng nhau ngủ, vứt bỏ. Chuyện của hắn làm Soái Soái không cấm tưởng, hay không là cha mẹ mưu kế, cố ý tìm cái lấy cớ đem hắn ngăn cách. Nghĩ như vậy, Soái Soái có chút không cam lòng, như thế nào có thể làm cha một người cùng mẫu thân ngủ đâu? Vì thế, ở mỗi đêm buổi tối, Soái Soái thật cẩn thận lẻn vào văn cảnh viện, bò lên trên mẫu thân ngủ giường. An Hạ vừa mới đi vào giấc ngủ, cho rằng nam cung cảnh từ thư phòng đã trở lại, cũng không nhiều đi chú ý, nàng mấy ngày nay mệt thực, tự nhiên không. Có đi quản nhiều như vậy, nàng đã thói quen bên người nhiều một cái kêu nam cung cảnh người, mà không phải soái soái người. An Hạ tuy rằng có buồn ngủ, chính là bên cạnh người nó có chút không yên phật, vẫn luôn ở động giường, nam cung cảnh cực nhỏ như vậy lộn xộn, không khỏi làm An Hạ cảm giác được kỳ quái. Hơn nữa, này trọng lượng có chút kỳ quái, nam cung cảnh không nên như vậy nhẹ, trong óc nhanh chóng vừa chuyển, an hà phút chốc mở to mắt, đem chăn một hiên khai, xoái, xoái, ngươi như thế nào tại đây, chui vào trong chăn không phải người khác, đúng là xoái xoái, trách không được nàng nói như vậy kỳ quái, xoái xoái từ trong chăn lộ ra đầu, hỉ hỉ cười, mẫu thân, ngươi tỉnh, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ tại đây, Hắn không phải muốn chính mình ở Bít Lạc viện chính mình ngủ sao? Như thế nào chạy tới nơi này? Mẫu thân Nga, xoái xoái ủy khuất thêm đáng thương nhìn An Hạ, mẫu thân, xoái xoái tưởng mẫu thân, xoái xoái tưởng cùng mẫu thân. Ngủ. Hắn không cần muội muội, cho rằng muội muội thực mau liền sẽ ra tới, lại không nghĩ đem mẫu thân mượn cấp cha ngủ lâu như vậy, cư nhiên không có sinh ra muội muội tới, còn làm hắn mỗi đêm tỉnh lại không thấy được mẫu thân thân ảnh. An Hạ tự nhiên biết này tiểu thí hài hối hận Giống như nhân dân xoay người làm chủ nhân, nhướng mày nói, "Như thế nào, hiện tại mới nhớ tới Mẫu thân, có phải hay không có chút đã muột?" "Không muộn không muột." Xoái xoái phe phẩy đầu, tay chặt chẽ bắt lấy An Hạ một cái cánh tay, "Mẫu thân, đi, chúng ta trở về ngủ, bất hòa cha cùng nhau ngủ." Xoái xoái tưởng cùng Mẫu thân ngủ. Chính là Mẫu thân hiện tại không muốn cùng Xoái xoái ngủ, "Làm sao bây giờ?" "Làm này tiểu thí hài ha ha mệt, lần sau liền không dễ dàng như vậy bị người lừa." Mẫu thân Nga xoái xoái càng thêm ủy khuất, xoái xoái biết sai rồi, xoái xoái không cần muội muội, xoái xoái liền phải mẫu thân, xoái xoái tưởng mẫu thân. Mỗi đêm tỉnh lại nhìn, không thấy mẫu thân cảm giác thật không dễ chịu, còn có có mẫu thân ở ổ chăn ấm áp, xoái xoái thích cùng mẫu thân cùng nhau, trên người nàng hương hương, mềm mại, thực thoải mái. Rốt cuộc ở xoái xoái cực lực yêu cầu hạ, An hạ về tới Bích Lạc viện, mà An hạ chính mình cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất chi bất giác, ở hạo chấn vương phủ đãi hơn một tháng, tuy rằng có chút danh không chính ngôn không thuật, chính là nhìn xoay soái mỗi ngày có thể hưởng thụ người nhà ấm áp. An hạ cũng mặc kệ người ngoài như thế nào đối đãi nàng cái này đột nhiên xâm lấn hạo chấn vương phủ người, nàng mỗi ngày chỉ lo chính mình sinh ý, nơi nào có thời gian đi quản người khác nhiều chuyện miệng đoàn. Thời tiết càng thêm chuyển lạnh, an hạ tiệm lẩu bắc nguyên quốc chi nhánh cũng ở hàn lộ ngày đó rốt cuộc khai trương, mà cửa hàng son phấn qua năm ngày. Cũng ngay sau đó khai trương, bởi vì Bắc Nguyên Quốc rét lạnh tới mau, tuy rằng chỉ là mùa thu, nhưng là nơi nơi. Người đã mặc vào áo bông đại bào, mỗi người xúc cổ, tiệm lẩu tựa như mưa đúng lúc, cấp Bắc Nguyên Quốc đều nhân dân nhiều một cái ăn cơm tiêu khiển địa phương. Bất quá 10 ngày, tiệm lẩu liền danh mãn kinh thành, An Hà nghe trần xanh hội báo, trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ, hợp với cửa hàng son phấn sinh ý cũng hảo lên, làm An Hà đối Bắc Nguyên Quốc càng là ký thác kỳ vọng cao, vương phủ nội. Không ít người đều nghe nói vị này tương lai thiếu phu nhân ở kinh thành khai ra. Tiệm lẩu, sôi nổi thảo luận, nghe người ta nói, bên trong mỹ thực nhưng hấp dẫn người. Không ít quan gia con cháu có điểm hậu duệ quý tộc đều sôi nổi đi kia tiệm lẩu định vị từ đâu, giống như muộn một ít liền không vị. Khí hậu càng thêm lạnh, an hạ mỗi ngày chỉ có thể qua ở trong phòng sưởi ấm, cửa hàng sự tình giao cho Trần Xanh đi xử lý, còn tính gọn gàng ngăn nắp, chỉ là hơi chút có điểm không hiểu, liền sẽ bẩm báo an hạ. An Hạ sẽ cho hắn phương án, như thế nào càng tốt xử. Lý, tiệm lẩu sinh ý càng thêm rực rỡ, bất quá hai tháng, An Hạ liền tính toán ở Bắc Nguyên Kinh Thành lại khai một nhà tiệm lẩu, phương tiện càng nhiều khách hàng hưởng thụ đến này đó mỹ thực. Thời tiết lạnh, thực mau năm lại muốn tới, quanh năm suốt tháng, đó là nhất vội thời điểm, tuy rằng đem trên tay sự vật giao cho người xử lý, nhưng là tới rồi năm mà, rất nhiều chuyện vẫn là muốn dựa An Hạ đi làm, mà An Hạ cần thiết hồi một chuyến đông thần quốc xử lý 5 mặt chuyện quan trọng, xoái xoái ngốc tại hạo trấn vương phủ lâu rồi, nghe nói mẫu thân phải đi về, có chút không tha nơi này người, mẫu thân có thể không quay về sao xoái xoái thật vất vả thích ứng nơi này sinh hoạt, mỗi ngày có ra ra nãi nãi cô cô thúc thúc yêu thương, ngấm lại xoái xoái đều tưởng lưu lại, thấy nhi tử đầy mặt không tha, an hà nhìn không được nói, không bằng ngươi lưu lại, mẫu thân đi về trước về sau lại qua đây tiếc ngươi trở về bộ dáng này xoái xoái lại, Không vui, mẫu thân có thể không quay về sao. Năm nay liền tại đây cùng cha ăn Tết. An hạ lại lắc đầu, mẫu thân yêu cầu trở về. Nếu là xoái xoái ngươi tưởng ở chỗ này cùng cha ăn Tết, liền ở chỗ này ăn Tết, chờ thêm năm mẫu thân lại đến tiếp ngươi. Mặc kệ như thế nào, Đông Thần Quốc mới là nàng quen thuộc địa phương. Xoái xoái bất đắc dĩ, cuối cùng, vẫn là nguyện ý đi theo mẫu thân trở về. Đi theo cùng nhau trở về, còn có nam cung cảnh, đương nhiên, còn có chuông bạc cái kia đang ở Bắc Nguyên lòng đang Đông Thần người, trải qua mấy tháng điều dưỡng, nam cung cảnh miệng vết thương cơ bản đã khỏi hẳn, An Hà mỗi ngày đều sẽ cho hắn đổi dược, chảy ra khẩu, đến hồi Đông Thần quốc thời điểm, đã cơ bản khỏi hẳn, lưu lại nộn hồng nộn hồng vết sẹo, chỉ chờ vết sẹo biến cũ, có cha ở xoái xoái, dọc theo đường đi vui sướng nhiều, bên ngoài đi theo gã sai vặt nha hoàn, có thể nghe, đều là xoái xoái ríu rít thanh âm. An Hà không có trước tiên đi ô thành, Mà là bay thẳng đến An Giang địa phương mà đi, đi trước thấy cửu thương, dọc theo đường đi, chỉ cần vừa nghe đến là cửu thương tin tức, chuông bạc liền sẽ khẩn trương lên, thấy bị An Hà diễu cợt, cũng chỉ có thể xấu hổ cười. An Giang thực phủ, cửu thương sớm liền thu được tin tức, ở cửa chờ thấy An Hà xuống dưới thời điểm, khóe miệng cong lên, tiến lên đỡ thượng tay nàng, chỉ là tay còn chưa đụng tới An Hà, bên trong rồi lại nhiều một đôi tay, lôi kéo An Hạ tay, thật cẩn, thật đỡ, thấy cửu thương lộ ra vài phần tươi cười cẩn thận Nam cung cảnh lời này là đối An hạ nói đối cửu thương người này rất là quen thuộc nhưng là lại nghĩ không ra hắn là ai bất quá nghe xong An hạ miêu tả lại cùng trước mắt người đối lập nói vậy cái này Nam tử chính là An Hà trong miệng theo như lời cửu thương cửu thương vất vả ngươi An Hà cười nhìn bất quá hơn 2 năm thời gian cửu thương đã bỏ đi lúc ban đầu thấy thời điểm non nớt trở nên càng thêm thành thục ổn trọng đi lên cửu thương cười cười đôi mắt, ảnh ngược trước mắt người mặt, không vất vả. Nếu không phải An Hạ, hắn sao lại có hôm nay đâu? Ở phía sau xe ngựa chuông bạc, không đợi người đỡ xuống xe, vội vàng nhảy xuống tới, tiến lên nhìn hồi lâu không thấy người. Cửu Thương, Thanh Thúy thanh âm ở trong đám người vang lên, chuông bạc nhìn cái kia đã tưởng niệm hồi lâu người, lại xem, bộ dáng lại muốn càng thêm thanh lãnh đi lên. Cửu Thương nhàn nhạt nhìn. Chuông bạc liếc mắt một cái, Cũng không có quá nhiều nói muốn nói, chỉ nói một câu, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Đối phương lạnh nhạt là chuông bạc đoán trước bên trong, tuy rằng trong lòng đã tiếp nhận rồi, chính là đương thấy đối phương như thế lạnh nhạt, chuông bạc tâm linh nhiều ít có chút bị thương. Nhìn chuông bạc kia biểu tình, an hà biết này cô em chồng lại bị thương, nhìn không được chế nhạo kiểu thương. Như thế nào, lâu như vậy không gặp ngươi, này tính. Tình vẫn là một chút đều không có biến, ngươi cũng già đầu rồi. Nên là cưới vợ sinh con lúc, bộ dáng này, chỉ sợ không có nữ tử chịu được ngươi a Vốn chính là chế nhạo nói, chính là kiểu thương lại rất là nghiêm túc, nói, ta không cưới vợ sinh con. Ngắn ngủn mấy chữ, lại đủ để thương thấu chuông bạc tâm, chính là chuông bạc vẫn là coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá, như cũ cười. Chỉ là an hà nhìn có chút khó chịu, còn nữa, nàng biết nhân duyên là cưỡng cầu không? Được. Bọn họ ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn đi thôi, nàng chính mình đều không hiểu ra sao, đừng nói người khác. Vào thực phủ, vẫn là như vậy quen thuộc bộ dáng An Hạ lập tức đi vào chính mình đã từng ngủ phòng, nơi đó cửu thương trước sau như một làm người quét tước. Mấy năm nay, An Hạ tài sản ở phiên bội, tự nhiên thực phủ cũng hảo hảo trang hoàng một phen, muốn so vừa mới bắt đầu thời điểm còn phải đẹp nhiều, nhìn lui tơi khách nhân, nỗi liền không dứt kêu ăn. Thanh, An Hạ càng thêm đắc ý chính mình tác phẩm. Một đám người đến thực phủ thời gian cũng không còn sớm Ăn bữa tối, mỗi người chuẩn bị nghỉ tạm Bởi vì thực phủ phòng chỉ có tam gian Một gian là Kiều Thương Một khác gian là trước đây An Hạ Còn có một gian là trước đây Nam Cung Cảnh Hiện giờ nhiều một cái chuông bạc Nam Cung Cảnh thực tự nhiên liền cùng An Hạ Mẫu tử tê ở một gian Xoái xoái tỏ vẻ cha cùng chính mình Cùng mẫu thân ngủ thực vui vẻ Vỗ tay trưởng, hưng Phân đã khuya mới nghỉ tạm An Hạ đối với Nam Cung Cảnh lắc đầu Có chút đối đứa nhỏ này càng thêm vô ngữ lên. Vào Đông An Giang vẫn là thực lánh, cho nên An Hà nhiều cầm một giường chăn, sợ hãi sẽ lánh đến Nam Cung Cảnh. Rốt cuộc, hắn hiện tại thân mình tuy rằng hảo, nhưng là còn phải chú ý chút tương đối hảo. soái xoái ngủ ở giường tận cùng bên trong, An Hà ngủ ở trung gian, mà Nam Cung Cảnh ngủ ở nhất bên ngoài, bởi vì giường cũng không có hảo chấn vương phủ giường muốn. Tới khoan, cho nên tới rồi sau nửa đêm, nam cung cảnh đơn giản ôm bên cạnh người ngủ, như vậy ấm áp không ngừng, ngủ lên còn thoải mái. Chuông bạc một đêm không có như thế nào ngủ, sớm đứng dậy, nghe bên ngoài hỉ thức ở chi đầu gọi bậy, chỉ có thể đi lên. Bên ngoài đêm qua tựa hồ hạ tuyết, trên mặt đất hơi mỏng phô một tầng màu trắng tuyết, chân dấm lên đi hơi hơi phát ra, chi chi, thanh. Chuông bạc không nghĩ tới, tới rồi bên ngoài sân, hội ngộ thấy cửu thương, hắn tựa hồ ở sửa sang lại một ít mới vừa thải tốt lá xanh không biết làm cái gì dùng nghĩ đến hôm qua cửu thương lời nói chuông bạc có chút khiếp bước nhưng là lại nghĩ đến chính mình kiên trì như vậy nhiều năm lại căng ra đầu đi qua trên mặt đôi ý cười đây là cái gì ngón tay chỉ những cái đó cỏ xanh chuông bạc nói lại không dám chạm vào kia cỏ xanh nửa phần sợ bị cửu thương mắng nàng lộn xộn đồ vật nhìn chuông bạc như thế nhút nhát sợ sệt cửu thương nghĩ đến nàng những năm gần đây đối hắn cảm tình Nhất thời lại cảm thấy đối nữ tử này không được Đây là lá trà Nhặt một chút lão trà ngạnh Đến lúc đó liền có thể xào trà Hiện giờ cửu thương đối xào trà đã thuần thục Cũng không cần an hạ ở bên người dạy Cửu thương cũng thích uống trà Cho nên ở hậu viện cũng gieo trồng mấy khỏa cây trà Chỉ là hắn đối cây trà rốt Của không như thế nào nghiên cứu Mặc kệ thanh minh trà xuân Chỉ cần mầm nhi một đoạn thời gian trường ra tới Hắn liền đi thải Trở lại một đoạn thời gian Lại đi thải Mỗi khi thải lá trà cũng không nhiều, nhưng là cũng đủ hắn mân mê một trận. Hiện giờ sinh ý nhiều người đi quản lý, cửu thương liền cũng để đó không dùng xuống dưới, ngẫu nhiên uống uống trà nhìn xem thư, Vũ Vũ Văn, lộng lộng mặc, Nhật Tử cũng liền như vậy từng ngày qua khứ. Chuông Bạc không nghĩ tới chính mình hỏi chuyện sẽ đến tới cửu thương trả lời, nhất thời kích động, nhìn chằm chằm vào cửu thương, quên mất nói chuyện, nàng liền. Biết cửu thương nhất quán lạnh nhạt quán, làm hắn lập tức nhiệt tình lên ngược lại cảm thấy quái dị. Chỉ cần cửu thương có thể cùng nàng nói chuyện mà không chê nàng là đủ rồi, nàng còn có thời gian có thể chờ. An hạ lên thời điểm, tuyết lại bắt đầu hạ, xoái xoái không muốn ra cửa, trong tay ôm cái lò sưởi, hoa ở trong chăn mặt, nhìn an hạ không biết từ chỗ nào cho hắn làm ra tiểu nhân thư. Nhưng thật ra nam cung cảnh, nhìn thực phủ một vật một cây, đều lần cảm quen thuộc. Vẫn an hạ nói, nơi này, rất quen thuộc. An Hà đã nam cung cảnh sẽ nhớ lại sự tình trước kia tỏ vẻ không thấy quái, hiện giờ hắn như vậy nói lên, cười đáp lại nói, khẳng định quen thuộc, nơi này ngươi đã rất dài thời gian, lúc ấy, ngươi chính là ở cái này cửa cùng ta cáo biệt. An Hà nói đến một nửa, liền không có nói thêm gì nữa, nói vậy nam cung cảnh sẽ chậm rãi ký ức khởi sự tình trước kia, nàng càng thêm an tâm lên, ngươi hiện tại không cần mạnh mẽ suy nghĩ, bình đạm, tâm đối đại, ngươi sẽ nghĩ đến càng nhiều, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nhìn Nam Cung Cảnh nhìn trầm chầm, chầm vào chung quanh xem, nói vậy hắn cũng là rất muốn nhanh lên nhớ tới điểm cái gì, nhưng là rồi lại tưởng không lớn đi lên, chúng ta sẽ ở An Giang nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó, ta mang ngươi nhiều đi dạo, có lẽ xem nhiều ngươi sẽ biết. Nam Cung Cảnh nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ có gật gật đầu, ân.